Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 27 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 171, Hoa Quốc đối xử, Nam công gia, tin được sao? Đợi đến Hoắc Thù mang theo Nam công Dực cùng Dung Ương rời đi, Mộc Thanh Y mới vừa rồi sở hữu đâm chiêu nói. Nam công gia cùng Trang Vương phủ quan hệ quá mức thân mật, làm cho người ta không thể không phòng. Cố Tú Đình thản nhiên nói, Nam công gia có không tin được đoan xem Trang Vương xử trí như thế nào. Nam Cung Tuyệt một thế hệ danh tướng, trừ bỏ Bắc Hán Ca Thư Hàn, không người có thể ra này hiểu. Đáng tiếc Ca Thư Hàn đang lúc tráng nhiên mà Nam Cung Tuyệt cũng đã qua tuổi 70. Nhưng là, ký tựa như này, trừ bỏ hắn Tây Việt cũng tìm không ra đến có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Mộc Thanh Y gật đầu, Minh Bạch Đại ca đây là ở nhắc nhở hắn tuy rằng Trang Vương Phủ khó giải quyết, nhưng là Nam Cung ra nếu là có thể lưu hay là muốn lưu lại. Nàng cùng dung cần quả nhiên đều là người cùng đường, gặp được trở ngại cái thứ nhất nghĩ đến đó là trừ bỏ mà không phải dụ dỗ Nhưng là một mặt xiết hại là không có khả năng thành đại sự. Bọn họ có thể lấy quỷ kế đoạt thiên hạ cũng không có thể lấy quỷ kế trị thiên hạ. ngụy giả quỷ cũng, chung quy là nan đăng nơi thanh nhã. Suy tư một lát mộc thanh y gật đầu nói, đa tạ đại ca đề điểm thanh y minh bạch. Cố thú đình gật gật đầu, minh bạch là tốt rồi, qua thiện tác nọa qua lệ tác bảo. Vương giả chi đạo ác vô quên thiện, làm sinh tác sinh, phải chết tác từ, nho pháp tướng kiêm, phương là lâu dài. Mộc thanh y gật đầu, lại cười nói, đa tạ đại ca chỉ điểm thanh y ghi nhớ trong lòng. Cố tú đình lắc đầu đạm cười nói, thanh y thông minh thật sự, cho tới bây giờ không cần đại ca lo lắng, đó là đại ca không nói, người sớm hay muộn cũng sẽ minh bạch. Mộc thanh y hiểu rõ, đại ca đã không phải lo lắng hắn, chính là lo lắng dung cần bất quá dung cần kia tính tình chỉ sợ chính là chính hắn biết cũng không tất hội nhẫn nại cố tú đình hiểu rõ xem nàng nói đúng là bởi vì hắn kia tỵ khí người mới muốn nhiều hơn quản thúc người đã thuyền hắn đại ca cũng không nói thêm cái gì chính là đại ca không hy vọng có một ngày người bị hắn liên lụy nhường đại ca một người thương tâm dung cần tỳ khí tâm tính thật sự là không thể không nhường tú đình công tử cảm thấy lo lắng đại ca người yên tâm trầm mặc một lát mộc thanh y nhẹ giọng nói Cố Tú Đình thở dài, như lấy lựa chọn minh quân tiêu chuẩn, chính là kiếp sau cố gia nhân cũng quyết sẽ không tuyển dung cẩn. Bất quá, hắn đối với người tâm tư nhưng là cũng không thể, như thật sự là cái làm minh quân chất liệu ta ngược lại là lo lắng. Thôi, mà kệ thế nào, còn có đại ca ở. Quả nhiên là lòng mang thiên hạ minh quân, Cố Tú Đình cũng không thể tin tưởng hắn đối thanh nghi toàn tâm toàn ý. Cái gọi là minh quân, không phải là yêu giang sơn không thương mỹ nhân sao? Vì thiên hà cái gì đều có thể hy sinh, người như vậy, nếu là dĩ vãng Cố Tú Đình cho dù không thưởng thức cũng có thể lý giải, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là càng thích vì hắn muội muội, khả khuynh quốc khuynh thành khuynh người trong thiên hạ. Đại ca, Mộc Thanh Nhi ánh mắt ửng đỏ, đầu nhập Cố Tú Đình trong lòng trầm mặc không nói. Cố Tú Đình có chút buồn cười nhìn nhìn nơi nào đó, mỉm cười vỗ vỗ nàng áo trong nói thôi, đều là một quốc gia thừa tướng còn muốn khóc nhè bất thành. Người đem họa thu hồi đến đây đi, ta đi xem biểu ca." Ân, Mộc thanh y cũng có chút ngượng ngùng, nàng trong ngày xưa cũng không có như vậy đa sầu đa cảm. Cố Tú Đình vỗ vỗ muội muội bả vai, mỉm cười xoay người sau này viện đi. Hắn khẳng định biết bản công tử ở nghe lén. Hành lang góc chỗ, Dung Cửu công tử thần sắc phản vẹo nhìn chằm chằm Tú Đình công tử tiêu sái mà đi bóng lưng tốn hơi thừa lời. Hắn là cố ý nói cho bản công tử nghe đi, nhất định là Nói nhân nói bậy đều vô dụng đưa lưng về phía nhân sao. Đại ca trong lời nói ngươi đều nghe thấy được đi. Mộc thanh y một bên cúi đầu thu thập cảnh đẹp một bên thản nhiên nói. Dung cần bĩu môi, bước chậm đi ra. Nghe thấy được không phải là không thể giết nam công tuyệt cùng dung tuyên sao, không giết là được. Mộc thanh y thở dài thản nhiên nói, trong lòng ngươi đều minh bạch bãi. Cựu công tử thông minh tuyệt đỉnh chỗ nào còn cần nhân nói cái gì đạo lý. Cố tú Đình nói này đó dung cẩn không phải không rõ, hắn chính là không nghĩ làm như vậy mà thôi. Muốn giết bởi vì cái gì muốn lưu. Xem nàng đôi mi thanh tú khinh xúc bộ dáng, dung cẩn không khỏi trong lòng chiều đau đứng lên. Nguyên lai thanh thanh luôn luôn đều ở vì hắn lo lắng sao. Nhớ tới cô tú Đình vừa mới trong lời nói, dung cẩn kéo tay nàng ôn nhu nói ta biết đại ca nói rất đúng, về sao ta sẽ chú ý, lần này ta không phải không có giết nhân sao. Bản công tử còn muốn xưng bá thiên hạ đâu, làm sao có thể biến thành giữa đường lật thuyền. Mộc thanh y yên lặng xem hắn, ngươi quả thật không có giết nhân, ngươi chính là cố ý dung túng bọn họ, đợi đến bọn họ náo đại thời điểm mới tốt một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ cấp sát sạch sẽ. Xem hắn thật cẩn thận nhìn chính mình tuấn nhan, mộc thanh y không khỏi cười mỉm. Khuynh thân tựa vào trong lòng hắn thấp giọng cười nói, cũng lạ không được ngươi ta biết rõ. Không phải cũng không khuyên ngươi sao. Chúng ta, vô luận bề ngoài ở như thế nào tễ nguyệt phong cảnh, bọn họ đáy lòng đều cất giấu một cỗ sát khí. Đại ca nói không có sai, như vậy bọn họ dựa vào thông minh tài trí cùng suất kỳ bất ý có lẽ có thể đoạt được Tây Việt lại vị tất có thể đoạt được thiên hạ. Đoạt được thiên hạ cũng không tất thủ được thiên hạ, nhân đều giết sạch rồi, bọn họ tổng không thể cái gì đều chính mình đến. Ít nhất, nam Cung gia là có thể lưu lại tuy rằng nguyên bản bọn họ vốn định trảm thảo trừ căn.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 Bất thành ta đáp ứng rồi đại ca, hắn ở Tây Việt thời gian ta đều phải ở lại trong nhà bồi hắn. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cự tuyệt nói. Đại ca đến cùng đối bản công tử có cái gì không vừa lòng. Dung cửu công tử nghiến răng nghiến lợi. Mộc Thanh Y âm thầm bật cười tổng không thể nói cho hắn. Đại ca chính là đơn thuần nhìn hắn không vừa mắt đi. Mặc vấn tình. Cố phủ hậu viện một chỗ ưu tĩnh trong viện, Mạc Vấn Tình đang ngồi ở dưới bóng cây bàn đá bên cạnh đùa nghịch trên bàn dược liệu, bên cạnh còn phóng vài cái bộ dáng khác nhau lọ thuốc cùng mấy bản cụ ký thư quyền, hiển nhiên là ở chuyên nghiên y thuật. bộc thanh y nguyên bản không nghĩ quấy giày, nhưng là xem Mạc Vấn Tình chuyên trú bộ dáng nếu là nàng không ra tiếng, chỉ sợ cho tới buổi tối hắn cũng không nhất định có thể làm hoàn. Mạc Vấn Tình tuy rằng không phải dược vương cốc cốc chủ hệ huyết mạch nhưng là luận khởi đối y thuật chuyên chú chỉ sợ chính là trước đây dược vương cốc chủ bản nhân cũng muốn cam bái hạ phong. Kỳ thật Mộc Thanh Y đi vào sân thời điểm Mạc Vấn Tình cũng đã nghe được thường động dù sao nàng tiếng bước chân lại khinh cũng vẫn là cái không có luyện qua võ nhân. Chính là không biết vì sao Mạc Vấn Tình cũng không có như thường lui tới giống nhau ngừng tay chung sự tình xoay người nói với nàng. Chuyện gì Mạc Vấn Tình ngẩn đầu thản nhiên hỏi. Bị hắn như thế vừa hỏi, mộc thanh y ngược lại cảm thấy vì chuyện này đặc biệt đến nói lời cảm tạ chính mình có chút rất dối trá. Chính là, mặc vấn tình người như vậy luôn sẽ cho nhân một loại cần phải thận trọng đối đãi cảm giác không muốn khinh thường hắn. Do dự một chút vẫn là nói, mới vừa rồi. Trang vương phủ sự tình, đa tạ ngươi. Mặc vấn tình cuối mâu, hờ hững nói, nhấc tay chi lao thôi, quay đầu đem linh cữu giao cho ta xử trí có thể. Mộc thanh y trầm ngâm một lát linh khu là ngụy vô kỹ nhân, bất quá. Cũng là vô phương, gật đầu nói, hảo đợi đến kinh thành sự tình hiểu rõ ta cam đoan đem linh khu đưa ngươi trước mặt. Ngươi, vốn định hồi dược vương cốc sao? Nay dược vương cốc rắn mất đầu, nếu là trang vương phụ cố ý muốn truy cứu trong lời nói dược vương cốc tất nhiên là khó thoát khỏi một kiếp. Nếu nói có ai có thể thu thập này cục diện rối rắm, ước chừng cũng chỉ có mạc vấn tình. Mạc Vấn Tình nếu tưởng thật đối Dược Vương Cốc không hề cảm tình cũng sẽ không chú ý linh khu sự tình. Dù sao hắn đã không phải Dược Vương Cốc chủ, linh khu như thế nào cũng cùng hắn không quan hệ. Mạc Vấn Tình trầm mặc một lát cật đầu nói Dược Vương Cốc lý là nghĩa phụ suốt đời tâm huyết. Mộc Thanh Y sáng tỏ Mạc Vấn Tình nhìn như lãnh khóc vô tình kỳ thực là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Hắn như thật sự lãnh huyết vô tình, lúc trước hoàn toàn là có thể mặc kệ mộ dung dục chết sống, chỉ sợ cũng sẽ không có sau này bị buộc ra dược vương cốc sự tình. Càng không cần nói, còn ngàn giảm xa xôi đặc biệt chạy tới kinh thành đề mộ dung dục nhặt xác. Ta hiểu được ta sẽ cùng dung cần cùng trang vương phủ thương lược. Chỉ cần xử trí linh khu coi như là cho trang vương một cái công đạo tuyệt sẽ không liên lụy dược vương cốc. Mộc thanh y nhẹ giọng nói. Đa tả, mặc vấn tình nói. Mộc Thanh Y cười nói, nguyên bản là ta đến nói lời cảm tạ, lúc này nhưng là ngươi theo ta khách khí đi lên. Không cần như thế, người cũng giống nhau, Mạc Vấn Tình lạnh nhạt nói. Mạc Vấn Tình chỉ làm chính mình muốn làm sự tình cho nên. Không cần nói lời cảm tạ, Mộc Thanh Y ngẩn ra thốc ngươi mới cười mỉm không lại nói thêm cái gì. Trang Vương Phủ, Dung Tuyên xem đặt ở trước mặt Bình Sứ cùng Phương Thuốc sau một lúc lâu trầm mặc không nói gì. Dung ương thúc thủ cung kính đứng ở án thư tiền phương, cẩn thận hỏi, phụ vương, thuốc này. Dùng sao? Dùng tuyên trầm giọng hỏi, mặc vấn tình ngay tại cố gia. Dùng ương gật gật đầu nói, tuy rằng không có nhìn thấy mặc vấn tình bản nhân, nhưng là chiếu cố lưu vân ý tứ, mặc vấn tình khẳng định ngay tại trong phủ. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy có thể cầm lại dược cùng phương thuốc. Dung tuyên thở dài nói, này cố lưu vân quả nhiên không đơn giản, liền ngay cả lãnh tâm lãnh tình dược vương cốc chủ cũng đối hắn khác mắt tướng đãi. Dung ương nhíu nhíu mày có chút trần chờ nói, phụ vương, ngài chúng độc sự tình cùng dược vương cốc cũng thoát không xong quan hệ chuyện này. Cửu thuốc, tuy rằng việc này là dung diễm tính kế, nhưng là rất khó nói dung cần đến cùng có hay không trong lòng chung sát một tay. Dung tuyên lắc đầu nói, sẽ không ta tuy rằng không biết cửu để, nhưng là... Lấy hắn năng lực võ công cùng tâm tính là không biết dùng hạ độc loại này biện pháp như thật sự là hạ độc chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại nửa niềm đường sống. Cho dù không biết dung cần nhưng là dung tuyên cũng có thể đủ nhìn ra dung cần không hạ thủ thì thôi vừa ra tay liền tuyệt sẽ không lưu lại đường sống. Mạc Vấn Tình đã rời đi dược vương cốc tin tức này nói vậy không giả. Nhưng là chúng ta đến bây giờ cũng còn không có tìm được cấp phụ vương hạ độc nhân. Dung Ương có chút phẫn nộ nói. Tuy rằng mộ dung dục đã chết, nhưng là ai đều biết đến sinh ra hoa quốc hoàng thất mộ dung dục không có cái kia bản sự, hạ độc nhân tự nhiên vẫn là dược vương cốc mọi người. Có khả năng nhất đó là dược vương cốc cái kia kêu linh khu nữ nhân, nhưng là từ mộ dung dục sau khi chết cái kia nữ nhân cũng không biết dung tích Dung tuyên lạnh nhạt nói tổng hội tìm được không cần sốt ruột. Kia thuốc này, dung tuyên cầm lấy lọ thuốc nắm trong tay, nói dùng dược vương cốc chủ tự mình khai phương thuốc thế nào không cần. Huống chi, sự thật cũng không phải do hắn không cần, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu tuy rằng Mạc Vấn Tình nói không có khả năng ở hoàn hảo như lúc ban đầu tổng cũng so với như bây giờ kéo dài hơi tàn tốt nhiều lắm. Dùng tuyên đổ ra một viên thuốc liền trong tay nước trà ăn vào, mới vừa rồi nhìn con hỏi, người cũng đi thấy kia cố Lưu Vân cảm giác như thế nào. Dùng ương ngẩn ra, nhất thời do dự sau so một lúc lâu cũng chưa nói ra cái gì đến. Dung Tuyên xem có chút phiền lòng, vẫy vẫy tay nói thôi, về sau đi theo ngươi biểu cữu nhiều học học đi Cố Lưu Vân người này, cho dù không thể cùng hắn thâm giao cũng tuyệt đối không thể được tội Người hiểu, đắc tội Cố Lưu Vân chẳng khác nào đắc tội Dung Cần Mấy ngày nay xuống dưới Dung Tuyên thờ ơ lạnh nhạt nhưng là càng đối này để để thủ đoạn cảm thấy kinh hãi Còn Minh Bạch, trong nháy mắt đăng cơ ngày gần các quốc gia sứ thần cũng lục tục chạy tới Tây Việt Tây Việt đế băng hà đột nhiên, lễ tang tự nhiên là cản không nổi, nhưng là tân hoàng kế vị đại điển cũng là phải tham gia. Các quốc gia thu được Tây Việt đế băng hà tin tức đồng thời cũng liền bắt đầu chuẩn bị khởi hành đi Tây Việt tham gia đăng cơ đại điển, kể từ đó trước sau nửa tháng thời gian cũng là vậy là đủ rồi. Thân là thừa tướng, bách quan đứng đầu nói nan tự nhiên là nan, nói đổi cũng đổi. Ít nhất Mộc Thanh Y tiếp nhận chiều chính một tháng không đến thời gian, có dung cần giúp cùng cố thú đình mộ dung hy ngầm chỉ điểm cũng là bắt đầu cực nhanh. Xem người ở bên ngoài trong mắt nhưng lại tưởng thật như là vị này thiếu niên thừa tướng vô sự tự thông trời sinh tướng mới bình thường. Cho dù là theo dung cần cùng Mộc Thanh Y không đối bàn dung diễm đám người, ngầm cũng không thể không thán một tiếng quả thật là thiếu niên anh tài. Đồng thời lại nghiến răng nghiến lợi như vậy một cái lợi hại nhân vật thế nhưng nhường dung cần nhanh chân đến trước. Những người này tự nhiên sẽ không biết, Mộc Thanh Y hàng đêm lôi kéo dung cần cố tú Đình mộ dung hy phê sổ con, mỗi ngày nhất có rảnh liền ôm một đống sổ con thỉnh giáo cô tú Đình cùng mộ dung hy bộ dáng. Không có biện pháp âm mưu dương mưu hoặc có thể không sư tự thông, nhưng là luận khởi xử lý chiều chính, vô luận là dung cẩn vẫn là một thanh y đều là thật tân thủ cố tình trên triều đình sự tình đôi khi là nặng không khinh không được, nếu không phải có tú đình công tử cùng từng có quá giám quốc kinh nghiệm mộ dung hy ở, hai người không thiếu được còn muốn rước đầu mẻ chán một đoạn thời gian. Cho nên, muốn kinh sợ thế nhân, nếu không phải thật sự đa trí gần yêu vô sự tự thông, vậy phải có cực kỳ cường đại hậu viên. Lần này Tây Việt Tân Hoàng đăng cơ các quốc gia cũng thực nị tình phái gia sứ thần thân phận đều là bất phàm. Thân là thừa tướng Mộc Thanh Y tự nhiên tránh không được muốn đích thân tiếp đãi này đó khách quý. Chính là nhường Mộc Thanh Y có chút không nghĩ tới là lúc này đây hoa quốc phái gia sứ thần dĩ nhiên là hoàng trưởng Tử Mộ Dung Khác cùng An Tây quận Vương Triệu Tử Ngọc. Mộ Dung Khác nhưng là hảo nói, nhưng là Triệu Tử Ngọc cũng cái đơn giản nhân vật chính là nhất đối mặt Mộc Thanh Y liền biết Triệu Tử Ngọc nhận ra chính mình trương công tử năm trước hoa quốc từ biệt biệt lai vô dạng hoa quốc sứ quan lý triệu tử ngọc như có đâm chiều đánh giá mộc thanh y cùng với nàng phía sau hạ tu trúc lạnh lùng dung nhan thượng đôi mắt hơi hơi rụt một chút cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở mộc thanh y trên người hảo lợi hại mắt bất quá sổ mặt chi duyên mà thôi thế nhưng nhớ được như vậy rõ ràng an tây quận vương hảo chí nhớ mộc thanh y cười nói hiển nhiên là thừa nhận chính mình thân phận An Tây quận vương xưng hô tại hạ cố lưu vân đó là, lúc đó hồ nháo nhường quận vương chê cười. Triệu tử ngọc lạnh nhạt nói, cố tướng hồ nháo quả nhiên là. Nhường tại hạ mở mang tầm mắt. Mộc thanh y đan liễm mi lạnh nhạt cười nói, an Tây quận vương khách khí quận vương cùng phúc vương điện hạ đường xa mà đến một đường vất vả. Nếu là có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn tỉnh thứ lỗi. Triệu tử ngọc nhíu mày cũng không đang nói chuyện.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 Cố tướng niên thiểu hiểu vi, bồn vương bội phục chi cực, nếu có chút cơ hội còn tưởng hướng cố tướng lãnh giáo một hai mong rằng cố tướng vui lòng chỉ giáo. Mộ dung khác cười vang nói. Trên mặt tuy rằng thân thiết hòa thuận, nhưng là trên thực tế mộ dung khác vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Khắp thiên hạ đều biết đến cố Lưu Vân là hoa quốc cố gia nhân, cố gia ở hoa quốc bị hoa hoàng biến thành suýt nữa diệt môn, ở Tây Việt cố gia con cháu lại lấy chưa kịp ngược quán tuổi đi lên thừa tướng vị. Này nói rõ chính là chiêu cáo người trong thiên hạ hoa quốc hoàng thất ủng hại hiền lương, hoa hoàng vô pháp cất chứa có thể thần sao. Mộc thanh y hào phóng cười nói, Phúc vương điện hạ khách khí tại hạ bất quá cơ duyên xào hợp bệ hạ nhìn chúng thật sự không chịu nổi điện hạ khen ngợi. Cố tướng khách khí, Phúc vương cười nói, đối với trước mắt này bạch kỳ thiếu niên Phúc vương vẫn là hơi có chút hào cảm. Mặc kệ là Cố Lưu Vân vẫn là Trương Thanh, lúc trước Hoa Quốc Kinh thành sự tình quả thật là có chút làm người nghe kinh sợ nhưng là nói đến cùng, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Cùng chi thương phản, năm trước kia một hồi có thể coi được với là Hoa Quốc Hoàng thất hạo kiếp phân tranh cuối cùng đắc lợi hay là hắn này luôn luôn cũng không được sủng ái cũng không chịu coi trọng Hoàng trường tử. Nếu không phải vài cái Hoa Hoàng nhìn chúng Hoàng từ từ chết thương, lần này đi sứ Tây Việt sự tình cũng không tới phiên hắn. Đồng dạng Mộc Thanh Y đối vị này Phúc Vương Điện Hà cũng không có gì ác cảm. Dù sao vị này coi như là mấy năm nay duy nhất một cái cùng biểu ca quan hệ cũng không tệ hoàng tử. Xưa này cũng không chịu coi trọng cùng cố ra cũng không có gì thù hận. Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh quan hệ vị này vương ra trên người cũng không có khác hoàng tử như vậy cao cao tại thượng bộ dáng nhưng là khó được bình dị gần gũi. Vương ra đường xa mà đến, một đường vất vả. Liêu vân sẽ không quấy dày vương ra, xin mời vương ra hơi làm nghỉ tạm ngày mai sáng sớm lại vào cung yết kiến bệ hạ. Mộc thanh y mỉm cười đứng dậy nói. Biết nàng sự tình nhiều, Phúc vương cũng không ở lâu, đi theo đứng dậy cười nói, như thế bổn vương sẽ không tặng. Mộc thanh y cười nói, vương ra rừng bước, tại hạ đưa cố tướng đi ra ngoài. Triệu tử ngọc trầm mặc đứng dậy, lạnh nhạt nói. Phúc vương cũng không cho rằng ý cười nói, như thế cũng tốt.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 Quận Vương, nhưng là có cái gì lời muốn nói? Đi đến một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, Mộc Thanh Y đặt ở rừng lại xem Triệu Tử Ngọc hỏi. Triệu Tử Ngọc nhíu mày xem Mộc Thanh Y nói, người đến cùng là loại người nào? Trương Hoàn trả là Cố Lưu Vân, hoặc là, cũng không là, người khác không biết Triệu Tử Ngọc lâu cư hoa quốc kinh thành, lúc trước Triệu gia cùng cố gia quan hệ cũng không kém, làm sao có thể không biết Cố Lưu Vân chết non sự tình? Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói. Này Tại Hạ đang ở Tây Việt đến cùng là cái gì thân phận An Tây Quận Vương cần gì phải để ý. Quận Vương, người nói là sao? Triệu Tử Ngọc cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng tới Mộc Thanh Y đánh. Phía sau Hà Tu Trúc một phen kéo ra Mộc Thanh Y, chính là một tay cùng Triệu Tử Ngọc sách chiêu, nhưng không hoàn thủ. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị Triệu Tử Ngọc làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Triệu Tử Ngọc cũng không mau chóng đuổi, ở một trường sắp sửa chụp đến hạ tu trúc ngực thời điểm hiểm hiểm dừng lại, nhìn chằm chằm hạ tu trúc âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là ngươi. Hạ tu trúc thở dài, nâng tay lấy xuống trên mặt mặt nạ. Tuấn mỹ dung nhan xem Triệu Tử Ngọc mang theo một tia phức tạp thần sắc. Nhìn thấy Hà Tô Trúc dung nhan, Triệu Tử Ngọc trong mắt tránh qua một tia an tâm, rất nhanh lại nhiễm lên sắc mặt giận dữ, cười lạnh xem Hà Tô Trúc nói, rất tốt đường đường hoa quốc ngựa tiền thị vệ thống lĩnh, trước đây an Tây quận vương đệ từ đích truyền, chạy đến Tây Việt vội tới nhân ra làm thị vệ. Lúc trước nhân cũng là người cố ý thả chạy đi. Hà Tô Trúc có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, đối này, Hà Tô Trúc cũng có chút áy náy. Lúc trước hắn thả chạy một thanh y đoàn người còn nhường Triệu Tử Ngọc vì hắn gánh chịu không ít tâm Triệu tử ngọc theo dõi hắn nói ta nhưng là đã quên, người hiện tại cũng không chính là tùy thân thị vệ, người vẫn là Tây Việt Kinh đô thủ bị thống lĩnh Tây Việt Tân Hoàng dùng người đổ thật sự là không bám vào một khuôn mẫu. Người nếu là còn nhận ta là sư đệ, đăng cơ đại điển sau liền theo ta trở về. Hạ Tô Trúc lắc đầu nói, bất thành, hắn đã đáp ứng rồi dung cần bảo hộ Mộc thanh y liền tuyệt sẽ không nói lỡ. Huống chi hoa hoàng ân tình hắn còn, hoa hoàng làm việc hắn vô pháp tán thành. So với ở Hoa Quốc Hoàng Cung làm chịu nhân kiêng kỳ thị vệ thống lĩnh, hắn càng thích ở lại Tây Việt qua chính mình thích cuộc sống. Vô luận là Mộc Thanh Y vẫn là dung cần đều không có thật sự đưa hắn trở thành thị vệ cũng cho hắn lớn nhất tự do. Cho dù là ăn nhờ ở đầu, Hạ tu Trúc lại cảm nhận được từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng có tự do cùng an bình. Chính là, cũng là có chút thực xin lỗi dạy chính mình sư phụ cùng luôn luôn quan tâm chính mình sư đệ. Triệu từ Ngọc Giận giữ phản cười. Hảo một cái bất thành, vậy động thủ đi. Người không phải đối thủ của ta. hạ tu trúc cúi mâu, lạnh nhạt nói. Triệu tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, tùy tay rút ra Nguyễn Kiếm liền hướng tới hạ tu trúc đâm tới. Hả tu trúc nghiêng người nhường qua, hai người lại một lần nữa giao khởi thủ đến. Xem hai người ở trong ngõ nhỏ ngươi tới ta đi đánh cho kịch liệt. Ngọc Thanh Y có chút nhảm chán dựa vào vách tường bên cạnh đang xem cuộc chiến. a đây là thế nào đánh lên? Trên đời này cho tới bây giờ không thiếu nhàm chán nhân sĩ tốc đến suốt quỷ nhập thần nhiều ngày không biết chạy đi đâu văn hoa công tử thái sử hành cười tùm tìm theo đỉnh thượng nhảy xuống vừa khéo rừng ở mộc thanh y bên người. Ai nha một cô nương thật lâu không thấy. Thái sử công tử một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng rất quen cùng nàng chào hỏi. Mộc thanh y vô ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người bản thân còn mặc màu trắng tú màu bạc vân vân quần áo. Thái sử công tử rất người thông minh đều sống không lâu. Nàng giống như không có nhắc đến với thái sử hành nàng thân phận, nhưng là xem thái sử hành này bức đương nhiên bộ dáng tuyệt đối không phải vừa mới mới biết được. Thái sử hành sờ sờ cái mũi cười nói, này, một cô nương trước đó vài ngày còn có ý mời chào tại hạ thế nào lúc này liền trở mặt vô tình. Chẳng lẽ ta sẽ không có thể lo lắng một ít thời điểm sao? Mộc thanh y nhíu mày nói thái sử công tử lo lắng chính là đi đem ta thân phận lật ngược. Ha ha, thái sử công tử ngây ngô cười. Không ngã sao được đi theo thiên khuyết thành chủ hòa đi theo tây Việt hoàng đế tuy rằng đồng dạng là làm người làm châu làm ngựa nhưng là đãi ngộ cùng tiền đồ cũng là khác nhau một trời một vực a Thái sử hành đương nhiên sẽ không nói, hắn tân tân khổ khổ tìm hai ba tháng thật vất vả đem sở hữu sự tình đều tra rõ ràng suy nghĩ cẩn thận trước phiết bị này hai vị này cấp hù chết. Cuối cùng lo lắng đến vạn nhất có một ngày hai người này biết hắn đã phiên nhân ra để còn không vẫy vẫy tay giết hắn. Vì thế văn hoa công tử đóng cửa khổ tư ba ngày ba đêm, vẫn là quyết định thước thời một điểm chủ động đầu thành thương đối hảo. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, kỳ thật ta vốn muốn nói, xem ở ngươi cùng biểu tỷ giao tình phân tượng thái sử công tử nếu là thật sự không đồng ý trong lời nói quên đi. Nhưng là, ai nhường thái sử công tử lòng hiếu kỳ quá nặng đâu. Vừa vặn ta trong tay còn có một vị trí thái sử công tử nhất định sẽ có hứng thú. Thái sử hành nhãn tình sáng lên, sử quan sử quan tốt, sự quan diệu dụng không ở cho có thể ghi lại hiện tại chuyện lưu danh đời sau, mà là có thể lấy đến rất nhiều nguyên bản lấy thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không biết bí văn, để nhường hắn giang hồ trăm hiểu sinh danh vọng tấn trước phì thiên hạ trăm hiểu sinh. Mộc thanh y bên môi chán ra một cái thanh lãnh ý cười. Giám sát ngự sử, về sau liền phiền thoái thái sử công tử. Thái sử hành khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền suy sụp xuống dưới, cho rằng hắn hỗn giang hồ cũng không biết trên triều đình sự tình sao. Giám sát ngự sử tuy rằng cũng quải cái ngự sử danh vọng, cũng là cái theo bát phẩm tiểu quan nhi. Mỗi ngày sự tình chính là điều tra cẩn thận, sau đó cấp hoàng đế đâm thọc. Chức quan không cao, địa vị không có còn nhận người ngại. Về phần này đại thiên tuần thú giám sát ngự sử, nếu không cùng quan viên địa phương thông đồng làm bậy, tám phần muốn bị nhân một đường đuổi giết không hay ho thôi. Mộc Thanh Y lười biếng nói, thái sử công tử du lịch thiên hạ, nói vậy các nơi phong thổ đều là thập phần quen thuộc. Này chức vị, hẳn là lại thích hợp bất quá. Thái sử hành ẩn ẩn nhìn nàng một cái, minh bạch muốn bản công tử thay người thu thập tin tức sao. Người nói thẳng nha tin tức sao bản công tử nhiều đến là. Vô luận thái sử hành thế nào ép buộc, Mộc Thanh Y cũng không lại quan tâm hắn. Đưa lên cửa đến nhân không cần uổng phí, nguyên bản cho rằng thái sử hành lưu, hắn đã lại chính mình chạy về đến cũng đừng trách nàng không niệm ngày xưa giao tình. Xem trước mắt thiếu niên một bộ ý chí sắt đá bộ dáng thái sử hành chỉ phải bất đắc dĩ nhận tội chính mình đưa lên cửa đến còn có thể quái được ai. Gì, Nhếp Vân làm sao có thể đánh không lại Triệu Từ Ngọc. Xem cách đó không xa bị Triệu Từ Ngọc đánh liên tiếp bại lui hà tu trúc thái sử hành không hiểu nói. Tuy rằng Nhếp Vân Triệu Từ Ngọc võ công đều là tiền nhiệm an Tây quận vương giáo tuy rằng Triệu Từ Ngọc mới là an Tây quận vương thân sinh con nhưng là trên thực tế Nhếp Vân mới là an Tây quận vương võ công chân chính truyền nhân. Triệu Tử Ngọc học nhiều nhất cũng liền năm sáu thành cư nhiên có thể đem nhiếp Vân đánh cho không có hoàn thủ lực. Mộc Thanh Y không nói gì liếc mắt nhìn hắn, Thái Sử Hành võ công là có nhiều kém mới nhìn không được Hạ Tô Trúc là ở nhường Triệu Tử Ngọc. Thái Sử Hành đương nhiên không như vậy kém, hắn chính là không nói tìm nói mà thôi. Xem Triệu Tử Ngọc một trường đánh vào Hạ Tô Trúc trên vai, Thái Sử Hành có chút nhàm chán vô nghĩa nói, không đi hỗ trợ sao. Triệu tử Ngọc phi rằng đánh không lại nhiếp Vân, nhưng là nếu nhiếp Vân một mặt tránh lui trong lời nói, vẫn là có khả năng bị triệu tử Ngọc giết chết Nga. Nhếp Vân võ công khẳng định so với triệu tử Ngọc cao, nhưng là triệu tử Ngọc giết người tuyệt đối không nhiếp Vân hơn rất nhiều. vạn nhất một cái không cẩn thận một kiếm chạc đi qua, nói không chừng nhiếp Vân liền đi đời nhà ma. Mộc thanh y liếc mắt nhìn hắn, hỏi, hỗ trợ. Ai đi, người vẫn là ta, chấm quên đi, Nhiếp Vân tốt xấu là thiên hạ ngũ đại cao thủ chi nhất, chỗ nào dễ dàng như vậy bị thương a." Thái sư công tử ngẩng đầu nhìn thiên, Mộc Thanh y nhưng là không lo lắng Nhiếp Vân, Triệu Tử Ngọc ra tay quả thật hận, nhưng là nhưng không có sát khí. Hiển nhiên chẳng phải thật sự muốn giết hạ Tô trúc, về phần muốn phát tiết lửa giận linh tinh, Mộc Thanh y cảm thấy cũng có thể lý giải. Chính là Hàn tây quận vương người muốn đánh cho toàn bộ kinh thành đều biết đến hoa quốc sứ giả vừa đến tây việt liền khiêu khích kinh đô thủ bị thống lĩnh sao nghe vậy triệu tử ngọc hừ lạnh một tiếng phi thân thối lui hắn chủ động dừng tay hạ tu trúc tự nhiên cũng liền lập tức dừng lại khoanh tay đứng ở trong ngõ nhỏ nhìn triệu tử ngọc sư đệ tuy rằng luôn luôn là triệu tử ngọc đè nặng hạ tu trúc đánh nhưng là lúc này ngược lại là triệu tử ngọc sắc mặt càng thêm khó coi một ít Triệu tử Ngọc thu hồi kiếm đi tới, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói cố thân mật bản sự. Mộc Thanh Y mím môi đạm cười. Quá khen, triệu tử Ngọc hừ nhẹ một tiếng, xoay người xem hạ tu trúc nói, đã là ngươi chính mình thuyền lộ tự giải quyết cho tốt. Mặc kệ thế nào, người vẫn là ta sư huynh. Nói xong, triệu tử Ngọc xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Bị lưu lại ba người chầm mặc một lát thái sử hành có chút mờ mịt hỏi, vị này đến cùng là làm gì đến? không nói một lời liền đấu võ đánh một nửa lại chạy mộc thanh y than nhẹ một tiếng đạm cười nói an tây quận vương nhưng là có chút ý tứ không hổ là tu trúc sư đệ nhân tài như vậy chi tiết cũng là hoa hoàng nhân bất quá nếu là muốn mượn sức triệu tử ngọc ngắn hạn nội là không có khả năng hạ tu trúc trầm mặc không nói hiển nhiên vừa mới nhìn thấy sư đệ sự tình nhường tâm tình của hắn có chút ủ rột công tử hoa hoàng Hạ tô trúc nhíu mày, nếu Hoa Hoàng biết hắn lưu tại Tây Việt nhưng lại đi theo cố lưu vân trong lời nói. Mộc thanh y lắc đầu nói, chỉ cần Hoa Hoàng còn chưa có ngốc, hắn sẽ không động triệu tử ngọc. Này các quốc gia danh tướng Điêu Linh, giống như Tây Việt chỉ có nam cung tuyệt giống nhau, Hoa Quốc chân chính có thể lấy ra tay cũng chỉ có triệu tử ngọc.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 Hắn cũng không để ý chính mình thanh danh hoặc là khác người nào Lại quyết không nguyện làm phiền hà từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ chương 172 Thất bại ám sát Cùng triệu tử Ngọc Trì hoãn không ít thời gian Mộc Thanh Y hồi tưởng phù thời điểm đã là buổi tối Bất quá hôm nay hiển nhiên không phải cái gì ngày lành Còn chưa tới phù cửa chỉ nghe vèo một tiếng vũ tên phá không mà đến Thẳng tắp hướng tới đi thuốt đàng trước mặt Mộc Thanh Y bắn đi lại bởi vì phía trước có nam cung dực nhắc nhở mấy ngày nay hạ tu trúc đều là một tấc cũng không rời đi theo bên người nàng chính là quay người lại nâng tay liền bay thẳng đến kia tật bắn mà đến vũ tên bắt đi qua đi theo mộc thanh y bên người thái sử hành vội vàng lôi kéo mộc thanh y trốn được một bên một đám cầm trong tay đào kiếm hắc y nhân theo các nơi dùng song xuất ra bay nhanh đem ba người vây quanh nhìn lướt qua trước mắt hắc y nhân mộc thanh y cũng không sốt ruột Hà Tu Chúc lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Người nào muốn các ngươi mệnh nhân?" Cầm đầu người trầm giọng nói, "Tước thời đã đem Cố Lưu Vân dạy dỗ đến, khả tha cho ngươi một cái mạng nhỏ." Nghe vậy, Mộc Thanh Y có chút nhịn không được cười thầm. Nếu là Hà Tu Chúc còn cần nhân tha mạng trong lời nói, trên đời này chỉ sợ cũng không có vài người còn có thể bình an còn sống. Chỉ thấy Hà Tu Chúc khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. "Lăn, bằng không tử" Bị nhân như thế khinh thị, Hắc Y nhân nhất thời mắt bốc hỏa quang. "Hảo cuồng vọng tiểu tử chịu chết đi." Hồn hền Hắc Y nhân không lại nói thêm cái gì, vung tay lên một đám người hướng tới Hạ Tu trúc Dũng đi qua. Này đàn Hắc Y nhân vận khí hiển nhiên cũng không rất hảo, vừa mới cùng Triệu Tử Ngọc đánh một trận Hạ Tu trúc tâm tình cũng không tốt. Khoát tay, nhất tiệt đoàn thương theo trong tay áo họa xuất. Ở mọi người trong ánh mắt Hà tu trúc thân thủ lôi kéo lập tức đem nguyên bản màu bạc đoàn thương lôi ra 5 sáu thước dài, nâng tay vung lên dễ dàng tạo đến nhất đại phiến. Thường nãi giải binh chi vương, đại khai đại hạp ở trên chiến trường đặc biệt hỗn chiến bên trong tích hợp nhất bất quá. Cho nên trên chiến trường binh lính dùng trường thương chiếm đa số. Nhưng là binh lính bình thường thương pháp cùng Hà tu trúc như vậy tuyệt đỉnh cao thủ thương pháp cũng là không thể so sánh nổi. Chỉ thấy hạ tu trúc ngân thương nơi tay, ngân quang đến chỗ nào thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thái sử hành tre chờ mộc thanh y đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, một khắc nhiều chung thời gian thế nhưng liên một cái thích khách đột phá hạ tu trúc phòng hộ vọt tới bọn họ trước mặt đến đều không có. Những nguyên bản tính toán nhất hiền thân thủ thái sử hành hơi có chút anh hùng không đất dụng võ cảm khái. Chỉ thấy rộng lớn trên đường cái ngân quang lóe ra gia gian, huyết sắc cùng tiếng kêu thảm thiết tề phi thượng đã sớm đã hoành thất thụ bát nằm nhất đống lớn hắc y nhân thương thương từ từ, không có một cái còn có thể nhúc nhích. Hảo thương pháp này nhiếp hạ thống lĩnh nếu là thượng chiến trường, nhất định là nhất viên hồ tướng A. Cô tướng thủ hạ thật sự là có thể nhân xuất hiện lớp lớp. Thái sử hành tán dương, Mộc thanh y gật đầu đồng ý an tây quận vương võ công bản thân chính là theo chiến trường chém giết lý ma luyện xuất ra đồng dạng Hạ Tu Chúc võ công cũng là nhất mạch tướng thừa đơn đả độc đấu kỳ thật cũng không chiếm ưu thế nhưng là như luận đối người thường lực sát thương chỉ sợ thiên hạ ngũ đại cao thủ hay là muốn lấy Hạ Tu Chúc vì tối ít nhất sung cần Tu La Đao tuy rằng Đao Hạ vô người sống ngoan lệ phi thường nhưng là nếu thượng chiến trường trong lời nói cho dù không bằng Hạ Tu Chúc ngân thương thuận tay này đó đều là người nào? Này trong hoàng thành đều là dự vương thiên hạ cư nhiên còn có người cả gan dám ám sát cố công tử. Thái sử hành tò mò nói. Mộc thanh y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn nói thái sử công tử không phải tin tức linh thông sao. Làm sao có thể hỏi ta. Thái sử hành yên lặng sờ sờ cây mũi, phát hiện này nghe nói là vân ca đệ đệ trên thực tế là vân ca biểu muội cô nương thật sự là rất không tốt ở chung. Sau một lúc lâu mới thở dài nói, ta cuối cùng cảm thấy. Sự tình muốn tao. Sớm không được thứ trễ, không được thứ cố tình thuyền đang lúc này ám sát cố Lưu Vân. Tây Việt Hoàng thất này đó hoàng tử hoàng tôn đầu óc là bị cầu cắn sao. Ta cũng cảm thấy, một thanh y ẩn ẩn thở dài, ngẩn đầu nhìn không chung một vòng trăng tròn. Kia thanh lãnh ánh trăng dường như cũng nhiễm lên một tầng thản nhiên huyết sắc. Lần này thích khách nhân sổ cũng không thiếu chất lượng cũng không tính kém. Nếu thật sự chính là ám sát một cái phổ thông thừa tướng trong lời nói ước chừng đã đắc thù nhưng là không may bọn họ ám sát là cố lưu vân cố lưu vân bên người còn có này một cái tiền hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh cùng giang hồ trăm hiểu sinh văn hoa công tử thái sử hành bởi vậy đừng nói ám sát mộc thanh y liền ngay cả một giọt vết máu cũng không có bắn tung tóe thượng nàng tuyết sắc quần áo đợi đến đem sở hữu hắc y nhân toàn bộ bãi bình hạ tu trúc nguyên bản còn có chút ủ rột thần sắc cũng sáng sủa không ít thiền nhiên phát tiết vừa thông suốt đối tâm tình của hắn là có sở giúp Công tử, những người này muốn xử lý như thế nào? Hạ Tu Chúc nhấc chân đá đá dưới chân Hắc Y Nhân, Hắc Y Nhân có chút thống khổ thanh âm một tiếng hiển nhiên là còn sống. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, vất vả Tu Chúc làm cho người ta đưa Phụng Thiên phủ đi thôi. Hạ Tu Chúc xuống tay rất đúng mực, cũng không có toàn bộ đánh chết. Là, Hạ Tu Chúc cung kính điểm đầu, đang muốn xoay người đi liệu lý những người này, đột nhiên mạnh xoay người cầm trụ Mộc Thanh Y hướng bên đường tránh đi. Vèo vèo Vài đạo vũ tên phá không tới, hiểm hiểm rán thái sử hành cổ bay đi qua Chết tiệt, thái sử công tử tự ra giang hồ tới nay đại khái đều không có thu được qua lớn như vậy Kinh hách nổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng tới vũ tên bắn ra phương hướng xông đến Thái sử hành võ công không kịp nhưng là khinh công lại tưởng thật sưng được với là nhất tuyệt Tránh ở chỗ tối nhân còn không kịp phản ứng, chỉ thấy thái sử hành giống như một cái đại bằng mãnh đánh tới Cả kinh dưới, hắc y nhân chỗ nào còn lo lắng một thanh y, nhất tề dơ lên cung tiễn muốn chiều thái sử hành bắn tên. Thái sử hành cười lạnh một tiếng, lăng không một cái xoay người, thân mình ở giữa không chung lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ nghiêng xoay, đồng thời váy dài vung lên, vài đạo ám khi bắn về phía không kịp thay đổi phương hướng hắc y nhân. Bùm bùm vài tiếng, tránh ở chỗ tối ba cái hắc y nhân suy sụp ngã xuống đất. Ngu ngốc thực cho rằng bản công tử sẽ cùng các ngươi hợp lại võ công sao. Xem té trên mặt đất hắc y nhân còn trợn tròn mắt phẫn nộ trừng mắt chính mình thái sử hành không chút do dự đạp hai chân cười lạnh nói. Ở vừa thấy trong đó một người thái sử hành kinh ngạc chiều bên kia mộc thanh y nói đều tàn phế còn làm sát thủ đây là cùng cố công tử có bao lớn thù hận a Vẫn là nói vị này thật sự là thân tàn trí kiên nghe vậy mộc thanh y bước chậm đi tới quả nhiên nhìn đến nằm trên mặt đất ba cây hắc y nhân trong đó chặt đứt một tay khuôn mặt nhìn qua. Có chút nhìn quen mắt, bọn họ như thế nào? Thái sử hành bĩu môi, không có gì, Nguyễn Cân Tán mà thôi. Đánh giá thượng nhân sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y nhớ tới một người đến, do dự một chút nhíu mày nói, đoan vương phủ nhị không tử. Hắc Y Nam tử cắn răng nói, là lại như thế nào? Mộc Thanh Y thản nhiên bình luận, không biết sống chết. Hắc Y Nam tử tức giận đến hồ hấp có chút rồn rập lớn tiếng quát cố lưu vân, người bất quá là cái mị thượng hoặc chủ nịnh thần, người dám lấy ta như thế nào? Mộc thanh y mỉm cười nói, ta quả thật sẽ không bắt ngươi như thế nào. Bất quá, còn tình nhị công tử hướng Phụng Thiên Phủ đi một chuyến. Quay đầu, bản quan lại cùng lệnh tôn thương lượng đến cùng nên như thế nào. Nhị công tử tốt nhất là cầu nguyện. Đoàn vương cũng đủ coi trọng ngươi, bằng không. Hắc y nam từ sắc mặt trắng nhợt, hắn đương nhiên biết mộc thanh y cái kia bằng không sau là cái gì ý tứ. Phụ vương coi trọng hắn sao? Có lẽ từ trước là nhìn chúng hắn, nhưng là hiện tại. Ở hắn chặt đứt một tay sao còn có thể coi trọng hắn sao Hắn chẳng phải con trai trưởng Thật sự là bởi vậy hắn mới càng thêm nóng lòng Ở phụ vương trước mặt lập công Lại không nghĩ rằng hội thất bại trong gang tắc Mang đi đi Mộc thanh y cũng mặc kệ hội những người này Vẫy vẫy tay nhường hạ tu trúc gọi người Đến đêm này đó thích khách áp đi Đợi đến dung cần đã biết sau, Chỉ sợ lại là một hồi tai họa Bất quá trong kinh thành này đó Hoàng tử hoàng tôn quả thật là nên giáo huấn. Trở lại trong phủ mộc thanh y liền thẳng đi gặp cố thú đình cùng mộ dung hy. Mộ dung hy nay thân thể đã không có gì đáng ngại, nhưng là muốn triệt để quét sạch sư độc lại còn cần không ít thời gian. Dung cẩn tuy rằng đem xúc ngọc đan cho mạc vấn tình, nhưng là mạc vấn tình nhưng không có trực tiếp dùng để giải độc. Chính là cầm ở trong tay nghe nghe, nghiên cứu một lát liền nguyên vật trả lại cho dung cẩn. Mạc vấn tình y thuật cao tuyệt, đồng dạng đối y đạo cũng có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Cho dù là muốn cứu người cũng tuyệt sẽ không dùng xúc ngọc đan như vậy dược. Ở hắn xem ra, như vậy cho dù đem mộ dung hy độc triệt để giải rớt cũng không phải hắn y thuật cao minh nguyên nhân, mà là dùng một cái nhân mệnh đổi trở về. Một mạng đổi một mạng chân chính nổi tiếng y giả cũng không thiết vì này. Bởi vậy mấy ngày nay Mạc Vấn tình ngay tại kinh thành phụ cận chung quanh tìm kiếm giải độc cần dược liệu, liền ngay cả trong cung thái y viện hiệu thuốc đều bị hắn bay qua cơ hội. May mắn hiện tại ở tại trong cung nhận thức dung cần mà không phải Tây Việt đế, ngự hiệu thuốc tự nhiên là tùy ý Mạc Vấn Tình ra vào. Hoàng gia ngữ y thuật tuy rằng vị tất không được bôi thuốc vương cốc nhưng là hoàng gia ngự hiệu thuốc cất chứ không chút nào không thể so dược vương cốc kém. So với rời đi dược vương cốc sau muốn khắp thiên hạ nơi nơi tìm kiếm dược liệu, Mạc Vấn Tình đối Tây Việt kinh thành ở tạm một thời gian an bầy cũng khó tỏ vẻ vừa lòng. Đại ca biểu ca Hậu viện lý, Mộ Dung Hy cùng Cố Tú Đình đối diện ngồi đánh cờ. Nhìn đến Mộc Thanh Y tiến vào Cố Tú Đình mới vừa rồi buông quân cờ cười nói, "Hôm nay trở về sớm như vậy, không phải đi nghênh đón Hoa Quốc sứ thần sao?" Mộc Thanh Y nhìn thoáng qua bên cạnh đạm cười không nói biểu ca, gật đầu nói, "Đã đánh gãy tốt lắm, Hoa Quốc đến nhân là Phúc Vương cùng Triệu Tử Ngọc." Mộ Dung Hy thần sắc lạnh nhạt hạ xuống nhất tử, ánh mắt ở Hà Tu trúc trên người ngừng một chút nhíu mày nói, "Bị thương?" Cùng Triệu Tử Ngọc đánh lên, Hạ Tu Trúc lắc đầu nói, không có việc gì, quả thật là không có việc gì, Triệu Tử Ngọc xem xuống tay ngoan kỳ thật đều để lại đúng mực, Hạ Tu Trúc cũng bất quá là trên cánh tay hơn một đạo nhật nhạt vết kiếm thôi, liên dược đều vô dụng thượng, hai ba thiên có thể hảo. An Tây Quận Vương Phù Lịch Đại Quận Vương Đô Hội Hoa Quốc Trung Thành và Tận Tâm, Hoa Quốc Hoàng thất đối bọn họ cũng coi như không tệ, Triệu Tử Ngọc nhất thời khó có thể nhận cũng là khó tránh khỏi, ngươi không nên trách hắn. Xem Hà Tu trúc mộ Dung Hi thản nhiên nói, "Hà Tô trúc trầm mặc lắc đầu, chính mình sư đệ hắn làm sao có thể không rõ." Mộc Thanh Y ngồi vào Cố Tú Đình bên người, do dự một chút hỏi, "Biểu ca, ngươi muốn đi trông thấy Phúc Vương sao?" Cố Tú Đình ở kinh thành tin tức khẳng định giấu giếm không được, trên thực tế hiện tại biết đến nhân cũng không thiếu. Mộ Dung khác tự nhiên biết lúc trước Mộ Dung Hi là theo Cố Tú Đình cùng nhau mất tích, chỉ sợ qua không được bao lâu cũng sẽ đã tìm tới cửa. Mộ dung hy lắc đầu nói quên đi, vẫn là miễn đi. Đã đã ly khai hoa quốc như thế nào liền theo ta không có gì quan hệ. Ta sẽ không tận lực lảng tránh, nhưng là đặc biệt đi gặp cũng không có tất yếu. Hắn cùng mộ dung khác cảm tình cũng chỉ là còn nói đi qua, cũng không có thâm hậu đến thủy bộ. Gặp mộ dung hy như thế, Mộc Thanh Y cũng sẽ không lại khuyên nhiều, gật đầu nói, hết thảy đều xem biểu ca y thứ đó là... Cố Tú Đình xem một bên Hà Tu trúc nhíu nhíu mày, hỏi: "Ra chuyện gì?" Mộc Thanh Y ngẩn ra, không hiểu xem Cố Tú Đình. Cố Tú Đình nói: "Tu trúc cũng không giống chính là càng Triệu thử Ngọc động qua tay bộ dáng. Trên người huyết tinh khí quá nặng." Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười nói: "Không có gì, chính là gặp được vài cái không biết sống chết thích khách thôi." Cố Tú Đình nhíu mày, ở trong hoàng thành còn dám công nhiên ám sát nhân, thân phận nhất định không đơn giản. "Thích khách đâu, quăng đến Phụng Thiên phủ đi." Mộc Thanh Y nói, Cố Tú Đình trầm mặc một lát gật đầu nói, chính mình cẩn thận một ít. Đại ca yên tâm là được, ta không có việc gì. Phụng Thiên phủ, buổi tối khuya cũng là đèn đuốc sáng trưng, bước ngọc đường sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đường hạ vừa mới bị đưa tới chói thành bánh trưng bình thường Hắc Y nhân. Tự nhiên nên ở hoàng thành trọng địa ám sát đương triều thừa tướng, trọng yếu nhất là cơ nhiên vẫn là Cố công tử, thật sự là không muốn sống chăng? Bị bước ngọc đường nhìn chằm chằm nhân nhưng không đưa hắn đặt ở đáy mắt vẻ mặt ngạo nghễ nói, còn không buông ra bản công tử, ngươi không muốn sống chăng sao. Buông ra, bước ngọc đường cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là ngươi là cái gì này nọ. Ở bước ngọc đường xem ra, giảm ám sát cố công tử trước mắt người này mặc kệ từng là cái gì thân phận về sau đều nhất định là một cái chết người. Lớn mật, bản công tử là đoan vương phủ nhị công tử dung hảo. y Nam Tử nổi giận nói bước ngọc đường sờ sờ cầm nói, nguyên lai là đoan vương phủ nhân a tốt lắm, biết thân phận là tốt rồi làm người tới đi thỉnh đoan vương điện hạ tới phụng thiên phủ một chuyến, đoan vương phủ nhị công tử mưu sát đương triều thừa tướng chưa thoại còn thỉnh đoan vương cấp bản quan cùng bệ hạ một cái công đạo. là đại nhân cửa nha dịch vội vàng lĩnh mệnh đi. tất thủ bị nắm tuy có chút ảo não nhưng là dung hạo cũng không quá mức e ngại. Hắn là đoan vương phủ công tử, đứng đắn Tây Việt Hoàng Tôn, chẳng lẽ còn chống không lại một cái lấy sắc mị chủ nịnh thần sao? Càng trọng yếu hơn là, sự tình hôm nay chẳng phải hắn một người cái gọi là có câu là. Pháp không trách chúng hắn cũng không tin, bước ngọc đường một cái nho nhỏ phụng thiên phủ doãn dám lấy hắn như thế nào. Chính là Dung hạo đã quên, hiện tại phụng thiên phủ hậu viện lý còn đóng cửa hơn 10 cái triều đình trọng thần đâu. Phụng Thiên Phủ chức quyền lớn nhỏ kỳ thật hoàn toàn quyết định bởi cho Hoàng đế thái độ. Gặp được Tây Việt đế như vậy Hoàng đế, Phụng Thiên Phủ chính là cái bài trí, nhưng là nếu là dung cử công tử, vậy khó mà nói. Đoan vương đến, 10 điện hạ đến, đi xin cho diễm nhân còn chưa có tới kịp xuất môn, dung diễm cũng đã chính mình đưa lên cửa. Nghe được ngoài cửa thông bẩm đang nhìn xem dung hạo đắc ý thần sắc bước ngọc đường lạnh lùng cười, đứng dậy, nguyên đón. Vi thần gặp qua hai vị vương gia dung diễm sắc mặt có chút khó coi, hắn mấy ngày nay vội vàng dung cần sự tình thế nhưng không có phát hiện chính mình con thế nhưng làm ra sự tình lớn như vậy. Nhưng là sự tình đã ra cho dù hắn nếu không vui cũng không thể mặc kể. Lần trước dung cần trước mặt nhiều như vậy huynh đệ mặt chém dung hạo cánh tay hắn không nói chuyện, nếu là lúc này đây ra lại chút gì chuyện này, hắn ở trong kinh thành danh vọng quả nhiên là muốn không còn sót lại chút gì. Phụ vương, dung hạo có chút vui sướng nói. Dung Diễm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hướng tới bước Ngọc Đường chắp tay nói: "Bước đại nhân quấy giày." Bước Ngọc Đường cười dài nói: "Không dám. Cho dù Đoan Vương điện hạ không đến, Vi thần cũng đang muốn phái người đi thỉnh vương ra đâu." Dung Diễm nói: "Khuyển Nhi tùy hứng làm bậy, nếu có chút cái gì sai lầm còn thỉnh bước đại nhân thứ lỗi. Bổn vương trở về nhất định hào hào giáo huấn hắn." Bước Ngọc Đường tươi cười chợt tắt, dễ dàng như vậy còn muốn muốn đem nhân mang đi. Như thật sự là nhường hắn đem nhân mang đi, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo chính mình đầu đi gặp bệ hà cùng cố công tử. Đoan vương điện hạ nói đùa, hạ quan tỉnh đoan vương điện hạ tới là có chút vấn đề muốn hỏi. Về phần nhị công tử chỉ sợ tạm thời còn muốn ở phụng thiên phủ trụ một ít ngày. Về phần sau là tiến tông nhân phủ đại lao vẫn là trực tiếp ra hình chàng sẽ không liên quan hắn. Dùng diễm sắc mặt trầm xuống. Bước đại nhân đây là cái gì ý tứ? Bước ngọc đường đạm cười nói.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 Bước Ngọc Đường thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, mà kệ Cố đại nhân là cái gì, chỉ cần hắn một ngày tại Triều Vi thần hắn chính là Tây Việt thần tử, việc này xin thứ cho hạ quan không dám thiện chuyên." Dung Diễm trầm giọng nói, "Việc này Bồn Vương thì sẽ hướng bệ hạ cùng cố tướng bồi tội, bước đại nhân hiện tại chỉ cần đem Dung Hạo giao cho Bồn Vương đó là." "Thật có lỗi, hạ quan thứ nan tòng mệnh." Bước Ngọc Đường đanh giọng nói. Sự ánh mắt ý bảo bên người nha dịch tiến lên đem Dung Hạo kéo đến một bên. Dung Tinh nơi nào chịu được bước Ngọc Đường như thế lãnh ngạnh cự tuyệt nổi giận nói: Bước Ngọc Đường, ngươi thật to gan, chính là một cái tam phẩm tiểu quan cương nhiên dám ở Hoàng tử trước mặt như thế làm càn. Bổn vương hỏi lại ngươi, nhân ngươi đến cùng buông không buông. Không ngại, Bước Ngọc Đường bình tĩnh mà thong dong nói: Tin hay không bổn vương làm thịt ngươi. Dung Tinh cả giận nói bước Ngọc Đường không chút do dự xoay người rút ra nha dịch thùy thân bội đao đặt tại dung hạo trên cổ, hờ hững nói, đoan vương muốn đem nhân mang đi có thể, trừ phi là người chết. Cho dù người điện hạ muốn làm thịt hạ quan, vì không phụ hoàng ân, hạ quan cũng chỉ có thể ở từ phía trước giết nhị công tử. Bức Đại Nhân nhưng là đối bệ hạ trung thành và tận tâm. Dùng diễm nhìn chằm chằm bức Ngọc Đường sau một lúc lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói. Bước ngọc đường nhướng mày cười nói, kẻ bề tôi tự nhiên là thực quân chi lộc chung quân việc. Tứ ca, người cùng hắn rong dài cái gì? Dung tình có chút vội vàng sao động nói, không phải hắn thiếu kiên nhẫn mà là thời gian không đợi nhân. Nếu bọn họ không thừa dịp sự tình còn không có phát tác xuất ra trước đem nhân cướp về trong lời nói, đợi đến dung cần đã biết lúc này, dung hạo khẳng định là mất mạng. Nếu là như thế, vô luận là đối dung diễm danh vọng vẫn là đối đoan vương phủ sĩ khí đều là một cái nghiêm trọng đà kích. Chỉ cần nhân ở bọn họ trong tay cùng dung cần đàm điều kiện thời điểm sẽ càng thiếu vài phần cản tay. Dung diễm bình tĩnh nhìn chằm chằm bước ngọc đường, nói bước đại nhân, người lo lắng, khinh xúc. hạo nhi là hoàng tôn, người nếu là bị thương hắn đối với người không có gì hay chỗ. Lời nói khó nghe, bổn vương không biết hắn một đứa con, nhưng là. Người lại chỉ có một cái mệnh, bước ngọc đường không cái gọi là cười nói, đa tạ đoan vương chỉ điểm, bất quá. Tại hạ này mệnh cũng là nhặt trở về cho dù vứt bỏ cũng không quý rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt dung tinh âm thanh lạnh lùng nói người tới cấp bổn vương đem nhị công tử cướp về nếu có chút ngăn trở giết không cần hỏi là vương gia đi theo dung diễm cùng dung tinh cùng nhau đến thị vệ cùng kêu lên đáp bước ngọc đường một tay cầm lấy bị trói gắt gao dung hạo một tay nắm đao cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt mọi người bỗng dưng ngoài cửa truyền đến một cái lạnh lẽo thanh âm Dung Tinh, ngươi muốn giết ai? Bóng đen chợt lóe, Dung Cẩn đã xuất hiện tại đại đường cửa. Khoanh tay nhi lập một thân màu đen cầm y dường như cùng mặc sắc tóc dài hòa hợp nhất thể, cả người chỉ có thể nhìn đến kia như lãnh ngọc bình thường lạnh như băng trắng nõn dung nhan, cùng ngón tay lóe ra dường như điểm sấu quang phi ánh sáng màu mang tu la đao. Mọi người thậm chí không biết hắn là khi nào thì đi vào trong viện, chính là vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn thần sắc lãnh tốc đứng ở cửa khẩu. Dung tinh cùng dung diễm trong lòng không khỏi căng thẳng, dung cần võ không. Đến cùng cao bao nhiêu, thần bước ngọc đường khấu kiến bệ hạ, vừa thấy đến dung cần bước ngọc đường nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự buông đau cúi người quỳ xuống đất tham viếng. Những người khác có thế này phục hồi tinh thần lại, khấu kiến bệ hạ, dung cần hừ nhẹ một tiếng, bước đi bước vào đường chung. Đi đến Dung hạo bên người thời điểm nghe xong xuống dưới, cao thấp đánh giá cẩn thận để mắt tiền bị nhốt cùng bánh trưng giống nhau Dung Hảo ôn nhu hỏi nói, là ai cho người đi ám sát tử thanh? Dung Hảo phẫn nộ chừng mắt Dung Cần, đi thế nào cũng dãy dụa không ra hà tu trúc tự tay chói đi lên dây thừng. Dung Cần cũng không để ý, nâng tay tu la đao ở dây thừng thượng một điều, nguyên bản vây được Dung Hảo không thể động đẩy dây thừng lập tức liền rơi xuống đất.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 Hắn không phải không có ý đồ tản ra, nhưng là không biết vì sao lại động liên tục đạn một chút khí lực đều dường như để không đứng dậy. Nói như vậy, chính là chính ngươi một người muốn giết tử thanh. Dung cẩn ẩn ẩn hỏi, tốt lắm, ngươi nói bổn vương nên thế nào đối phó ngươi? Đem ngươi đoá uy cầu thế nào? Không, tử thanh dưỡng một cái tiểu hồ ly, một ngày cắt ngươi một miếng thịt uy hồ ly thế nào? Ngươi, ngươi, bệ hạ. Bên cạnh Dung diễm biến sắc nói, bệ hạ việc này là khuyền tử làm việc lỗ mãng, thỉnh bệ hạ thứ tội. Thần nhất định nhường hắn tự mình đi thưởng cô tướng nhận lỗi. Nhận lỗi, Dung cần cười lạnh một tiếng nói, nếu là hôm nay nhường hắn đạt được nếu là tử thanh bị thương thậm chí là. Người cảm thấy nhận lỗi hữu dụng sao? Dung tinh cười lạnh nói, bất quá là cái nịnh thần mà thôi, cho dù chết hạo nhi cũng là vì Tây Việt trừ bỏ một cái nịnh hạnh có cái gì lớn lao. Chẳng lẽ cố lưu vân cái kia thiệu bạch hiểm còn so với bất quá hạo nhi chính thống hoàng thất huyết mạch ngươi thân cháu. Dung cần trào phúng cười lạnh một tiếng. So với, này đó rác dựa vào cái gì cùng tử thanh so với. Ta nói rồi, ai dám động tử thanh ta liền muốn mạng của hắn. Hiện tại, Dung hạo, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tử nhanh như vậy. Dung hạo hoảng sợ xem dung cẩn trong tay đao chậm rãi ở trên người bản thân nhẹ nhàng hoa hạ trên người cơ hồ lập tức đó là một trận âm lãnh đau đớn, sau đó dung hạo chơ mắt xem máu tươi từ chính mình trên người chảy ra, nhiễm ẩm trên người màu đen quần áo cũng đem dung cẩn trong tay đao sấn càng thêm tiên diễm lóa mắt. Dung hạo thậm chí cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương theo đao phong hạ miệng vết thương bay nhanh xâm nhập hắn trong không đi cả người nhất thời như đọa hàn quật. Không, không cần, không phải ta, không phải ta một người. Dung Hạo run run kêu lên, dung cẩn trong mắt tránh qua một thiê sáng rọng, còn có ai, tại kia yêu hồng đao phong hạ, dung Hạo chỉ phải run run phun ra từng bước từng bước tên. Đều là các gia vương phủ hoàng tôn cùng một ít cùng dung Hạo quan hệ không sai thế gia đệ tử tên. Dung cẩn lạnh lùng cười tu hồi tu la đao sườn thủ phân phó bước ngọc đường. Đi đem những người này đều mang đi lại, lạc bệ hạ, bước ngọc đường thật cẩn thận nói. Tuy rằng Dung Cần cũng không có nổi trận lôi đình, nhưng là bước ngọc đường lại bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm hơi thở. Trong lòng không khỏi đánh cái dùng mình, đăng cơ sắp tới bệ hạ này không phải tính toán đại khai sát dưới đi. Đến cùng muốn hay không đi thông chi cố công từ một tiếng đâu. Còn có các phủ vương gia, hầu đã ngoài huân thước theo nhất phẩm đã ngoài đại thần toàn bộ đều đi lại đi. Dung Cần tiếp tục nói là bệ hạ. Trong lòng biết sự tình đại khái không tốt xong việc bước ngọc đường bay nhanh ứng thanh, dưới chân không ngừng bước chạy vội đi ra ngoài. Bình tĩnh bệ hạ thật đáng sợ. Trong đại đường trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, dung cần có chút giày ngồi ở đại đường thượng thần sắc im lặng nhìn chằm chằm phía dưới nhân. Dưới, dung diễm cùng dung tinh sắc mặt đều có chút khó coi, từ dung cần vào cửa sau liền không có cùng bọn họ con mắt nói qua một câu, rõ ràng là căn bản không đưa bọn họ để ở trong lòng. Nếu là bình thường. Dung Tình đã sớm nhịn không được bạo nộ rồi, nhưng là hiện tại, ở bọn họ căn bản không biết Dung cần thực lực dưới tình huống, cũng không không đành lòng xuống dưới. Phía trước còn cứng rắn chống vẻ mặt ngạo khí Dung Hạo lúc này lại uể oải ở trên người miệng vết thương chậm rãi thấm xuất huyết dịch, dường như hoàn toàn vô pháp khép lại bình thường, sắc mặt của hắn cũng dần dần tái nhợt đứng lên. Đêm nay vốn nên là một cái vài vị bình thường ban đêm. Nhưng là hoàng đế bệ hạ một tiếng chiếu mệnh trong kinh thành sở hữu trọng thần cơ hồ đều đến Phụng Thiên phủ ít kiến. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ số ít vài người cũng không có người biết đến cùng phát sinh chuyện gì, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng loạn. Bọn họ không có quên Phụng Thiên trong phủ nay còn đóng cửa không ít trọng thần đâu. Phụng Thiên phủ đại đường bên ngoài đã bị trong cung ngự tiền thị vệ trùng trùng vây quanh. Nay dùng cần thân phận bất đồng, một khi ra cung tự nhiên là không hề thiếu thị vệ thùy thị. Tuy rằng này đó thị vệ khổ bức thường xuyên bị hoàng đế bệ hạ vung điệu thường xuyên là không nghĩ qua là bọn họ phải bảo vệ hoàng đế bệ hạ sẽ không gặp người ảnh. Nhưng là lúc này, bọn họ lại đều khác làm hết phận sự thù canh giữ ở phụng thiên phủ đại đường bên ngoài, không nhường người bên ngoài tiến lên một bước xem xét bên trong hết thầy. Đại đường bên ngoài trên bãi đất trống đã đứng đầy trong chiều trọng thần hoàng thất dòng họ cũng không có ghế ngồi cái gì, mọi người lúc này cũng cố không lên soi mói chính là tốt 5 tốt 3 đứng ngầm nhỏ giọng trao đổi đều tự tình báo, muốn biết rõ ràng đến cùng phát sinh sự tình gì. Phụ vương, người nói đến cùng ra chuyện gì, dùng ương đỡ dung tuyên bước chậm đã đi tới, một bên thấp giọng hỏi nói. Lúc này bóng đêm đã thâm, bệ hạ lại đột nhiên đem nhiều người như vậy gọi vào phụng thiên phủ đến, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Dung Tuyên thản nhiên nói: mấy ngày nay các ngươi có cùng những người đó xen lẫn trong một chỗ đi. Dùng xong mặc vấn tình muốn Dung Tuyên thân thể cũng tốt không ít, tuy rằng vẫn là không khỏe mạnh nhưng là so với ngày xưa kia đi vài bước lộ đều phải xuyến thượng nhất xuyến bộ dáng là tốt hơn. Cần Tuân phụ vương phân phó, nhi thần không dám có vi. Dung ương cung kính nói: bỗng dưng tình ngộ đi lại có chút khiếp sợ nói phụ vương, ngươi là nói sao không thiếu người? Dung Tuyên lạnh nhạt nói, Dung ương chỉ cảm thấy trên trán từng trận ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải trước đó vài ngày phụ vương tam thân ngũ làm, nói không chừng hắn cũng bị thuyết phục đi theo này đường huynh đệ cùng nhau hồ nháo. Nếu là như thế kia chính mình, may mắn, trang vương điện hạ, nhìn đến Dung Tuyên, không ít người đều tiến lên chào, một bên mịt mờ muốn tìm hiểu ra một ít tin tức. Nhưng là Dung Tuyên từ chúng độc sau, thân thể kém không ít tính tình nhưng là càng trầm ổn khéo đưa đẩy không ít. Nói nửa ngày, mọi người vẫn như cũ là mơ mơ màng màng cái gì đều không có hỏi tham xuất ra, chỉ phải có chút tiếc nuối thối lui Xem ra bệ hạ là ở bên trong, Dung ương có chút tò mò nói Ngựa tiền thị vệ canh giữ ở đại đường cửa, bệ hạ khẳng định ngay tại bên trong Chính là không biết, Dung ương nhớ tới ngày ấy ở cố phủ nhìn thấy cái kia như xuân phong bàn ấm áp tuấn mỹ thiếu niên, không biết hắn có sao không Cố tướng đến Một chiếc xe ngựa vững vàng đứng ở phụng thiên phụ cửa trên xe ngựa một cái mang theo mặt nạ thanh niên nam tử cùng một cái tao nhà áo lam thanh niên đồng thời nhảy xuống xe ngựa. Kia đội mặt nạ nam tử đã có không ít người nhận được đúng là nay kinh đô thù bị thống lĩnh. Mà kia áo lam thanh niên cũng là thập phần xa lạ. Thái sử hành tò mò nhìn thoáng qua trước mắt ồ áp áp một mảnh nhân, không chỗ nào không phải là ngọc đái tử mãng, phu quy bức người. Không khỏi cười nói, thật lớn trận thế a Thừa tướng đại nhân thỉnh xuống xe đi. Trong xe ngựa Mộc Thanh Y cười nhẹ nói Thái sử không tự hào hứng chí. Thái sử hành mỉm cười không nói yêu thích đào móc bí văn nhân bình thường đều có yêu xem kịch vui vô giúp vui thiên tính. Thái sử hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này náo lớn như vậy trận thế. Chẳng lẽ sắp đăng cơ Tây Việt Tân đế thật sự tính toán xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Lam nhan sao. Hả tu trúc ít khởi mảnh. Mộc Thanh Y thong dong theo trong xe ngựa đi rồi xuống dưới Dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt sốt ruột chờ mọi người, không khỏi cười mỉm. Cố thân mật a gặp qua cố tướng, cố tướng, ai chẳng biết nói cố Lưu Vân là tân hoàng sủng nhất tín nhân. Trong lúc nhất thời mọi người đều nảy lên tiến đến chào hỏi. Mộc thanh y cũng không sốt ruột, lạnh nhạt hướng mọi người nhất nhất đáp lễ, nhấc tay nâng chừng, phong độ nhanh nhẹn Cố đại nhân, bệ hạ mời ngươi mau vào đi đâu. Trong đại đường, tưởng bân vội vàng đi ra cung kính nói. Mộc Thanh Y gật đầu nói ta đã biết làm phiền công công. Tưởng Bân vội vàng nói không dám cố đại nhân thỉnh. Các vị đại nhân trước thất bồi. Mộc Thanh Y mỉm cười chiều mọi người chắp tay, sau đó đi theo Tưởng Bân hướng trong đại đường mà đi chỉ để lại phía sau mọi người thần sắc khác nhau ánh mắt cùng đều nghị luận. Tưởng Bân là thiên đế trước mặt bên người Thái Giám, này tiên đế băng hà vẫn như cũ còn tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Tuy rằng là cái thái giám cũng là hoàng đế thân tín, nhiều năm như vậy ai gặp qua tưởng bân đối người nào thần tử như thế khách khí công kính. Có thể thấy được này cố lưu vân ở bệ hà trong lòng địa vị. chương 173. Máu tươi phụng thiên phủ thượng. Trong đại đường, dùng diễm cùng dung tinh trầm mặc ngồi ở đường hà trong ghế dựa xem giày dựa ở đại đường thượng nhắm mắt dưỡng thần dung cần, đang nhìn xem nằm trên mặt đất không thể động đẩy dung hạo tâm tình cũng càng ngưng trọng đứng lên. Nhưng là không biết vì sao ỷ ngồi ở đường thượng nhân lại cho bọn họ trước nay chưa có áp bách dám Nhưng hai người âm thầm kinh tâm chưa bao giờ phát hiện qua dung cần cư nhiên có như vậy khi thế Nguyên bản nhắm chặt đại môn bị nhân từ bên ngoài đẩy ra Mộc thanh y đứng ở cửa khẩu xem trống rỗng trong đại đường mọi người Từ thanh, mau vào, luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần dung cần mở to mắt chiều mộc thanh y vẫy tay nói Mộc thanh y bất đắc dĩ, chỉ phải theo ý tứ của hắn vào cửa bước trên cao cao bậc thềm phía trên bàn tiền. Dung cẩn trực tiếp thân thủ kéo qua mộc thanh y. Đã trễ thế này, từ thanh thế nào đến? Ngồi xuống nói chuyện, mộc thanh y âm thầm thở dài, đem dung tinh trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường thu ở đấy mắt thản nhiên cười nói, bệ hạ không phải phân phó theo nhất phẩm đã ngoài, quan viên đều phải tới đây hậu chỉ sao. Dung cẩn lấy ngốc tức giận lầu bầu nói, bước ngọc đường cái kia ngu ngốc. Điểm ấy việc nhỏ như chỗ nào cần thanh thanh buổi tối khuya chạy đến Tuy rằng nhìn thấy thanh thanh nhường tâm tình của hắn tốt lên không ít Nhưng là chỉ cần nhất tưởng đến cố ra còn có một cái khó chơi Tương lai đại cữu tử, dung cửu công tử lập tức liền úp tốt bước ngọc đường đương nhiên không phải ngu ngốc Hắn cũng không phải không biết dung cần căn bản là không muốn mộc thanh y đến Nhưng là vừa thấy dung cần kia một thân túc sát Khi bức ngọc đường chỉ biết sự tình hôm nay tuyệt đối không tốt xong việc Cho nên, đừng nói dung cẩn không có cố ý phân phó không nhường Mộc Thanh Y đến, cho dù phân phó hắn cũng phải vụng trộm nghĩ cách làm cho người ta đi báo cái tín nhi. Dù sao, nay này Tây Việt trong hoàng thành chân chính có thể khuyên được hoàng đế bệ hạ đại khái cũng chỉ có cố tướng một người. Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng cười, nhìn thoáng qua dưới thần sắc có chút cổ quái dung diễm cùng dung tinh cùng với một bộ bị trà đạp qua bộ dáng dung hạo hỏi bệ hạ đã trễ thế này, đem nhiều người như vậy chiêu đi lại làm cái gì? Minh Nhi không cần ban sai, dùng cần gật đầu nói tử thanh nói không sai, ngày mai bác hán sứ thần cũng nên đến. Tử hoàn trả muốn phụ trách tiếp đãi đâu, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi rồi cho ngươi đem những người này đều giết sạch sao. Mộc thanh y vô ngôn, thở dài nói, ngày mai ta không đi, nhường không có gì quan hệ nhân đi về trước đi. Ít nhất, lễ bộ thượng thư đi về trước không thể lại ngoại nhân trước mặt thất lễ sổ vạn nhất đem lễ bộ nhân cấp dọa minh nhi tiếp đại bắc hán sứ thần thời điểm một đám mất hồn mất vía lo lắng hãi hùng bộ dáng mất mặt còn không phải bọn họ dùng cần ánh mắt hơi hơi sáng ngời lần này bắc hán đến sứ thần lại là cái kia chán ghét ca thư hàn hắn cũng không có quên ở hoa quốc thời điểm ca thư hàn còn hướng thanh thanh cầu qua thân tuy rằng bị thanh thanh cấp cự tuyệt nhưng là vẫn là không thể khinh địch thanh thanh không vừa ý thấy hắn dù cho không có Vì thế tâm tình cực tốt dung cửu công tử bàn tay to vung lên, đặc xá lễ bộ cùng vài cái không làm gì trọng yếu ngành quan viên có thể về nhà ngủ đi. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ ngủ được trong lời nói. Tuy rằng chính là ngắn mùn nói mấy câu, lại nhường dung diễm cùng dung tinh rõ ràng thấy được cố lưu vân đối dung cần lực ảnh hưởng. Đồng thời cũng càng thêm vì chuyện đêm nay lo lắng đi lên. Bởi vì một cái cố lưu vân gặp chuyện. Liền hơn nửa đêm đem toàn bộ hoàng thành quyền quý toàn bộ triệu tập đi lại. Này Cố Lưu Vân thỏa thỏa chính là cái hòa quốc yêu nghiệt a Kỳ thật sẽ có ý nghĩ như vậy. Có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tất cả mọi người không có hoàn toàn đem Cố Lưu Vân trở thành một cái thừa tướng đến xem. Nếu không cho dù không phải Cố Lưu Vân, đường đường một quốc gia thừa tướng ở thiên tử dưới chân bị hoàng thất dòng họ cấp ám sát bản thân cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho dù sẽ không như vậy quá đáng cũng cũng không phải có thể dễ dàng kết liễu Chính là ở Dung diễm những người này trong mắt tuy rằng tán thành cố lưu vân trí mưu, nhưng là càng nhiều vẫn là đưa hắn trở thành một cái mị chủ nịnh hạnh mà không phải một cái quyền cao chức trọng thừa tướng. Dung cần nhu nhu mi tâm, nhìn lướt qua thượng Dung hảo có chút không kiên nhẫn nói, đến hỏi hỏi, nhân đều đến kỳ không có. Buổi tối khuya nghe được Thanh Thanh gặp chuyện tin tức nhưng Dung cần công tử thập phần không hờn giận cái loại cảm giác này giống như là nhất kiện chính mình duy nhất có được hơn nữa yêu du tính danh tuyệt thế chân bảo kém một chút bị nhân đánh nát giống nhau hỏng bét trên thực tế dung cửu công tử không có một đạo phụng thiên phù rút đao liền khảm đã là nhẫn nại rất nhiều tưởng bân lĩnh mệnh vội vàng đi ra cửa nhìn kia mau lẹ như gió bộ dáng chút nhìn không ra đến đây là một cái đã lên tuổi lão nhân gia chỉ chốc lát sau tưởng bân trở về bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ đã đến kỳ kì. kia vài vị Đã bị áp ở bên ngoài hậu chỉ. Tốt lắm, Dung Cần vừa lòng gật đầu, nhìn nhìn rộng mở đại đường vẫn là nói, nơi này quá nhỏ, đi ra ngoài nói đi. Cấp cố tướng lấy nhất kiện áo choàng đi lại. Phụng thiên phủ đại đường thực rộng lớn, đứng cay mấy chục cá nhân cũng sẽ không cảm thấy thế, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy vẫn là tuyệt đối Dung không dưới. Cho nên Dung cửu công tử cũng không để ý hạ mình dáng quý đi ra cửa. Không cần... Mộc thanh y nâng tay ngăn trở tưởng bân bẩn rột suy nghĩ muốn xoay người đi lấy áo choàng động tác. Nàng chính là mùa đông sợ lãnh mà thôi, này đã tháng tư trung tuần còn sợ lạnh liền thật sự muốn xem đại phu. Dung cần cẩn thận nhìn nhìn nàng, xác định nàng sắc mặt hồng nhuận cũng không có bị cảm lạnh bộ dáng, có thế này tùy ý phất phất tay lôi kéo mộc thanh y đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến hắn đứng dậy, Dung Diễm cùng Dung Tinh tự nhiên cũng đi theo đứng dậy, cũng không ngờ Dung Cần đi xuống bậc thềm sau, lại ở Dung hạo bên người đứng lại cước bộ. Sau đó ở ba người kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú chung, một cước đem Dung hạo trực tiếp theo trong đại đường đạp đi ra ngoài. Ngươi, Dung Tinh rốt cục nhịn không được giận dữ, thập đề, Dung Diễm tay mắt lanh lẻ kéo lại muốn thức giận Dung Tinh, lắc lắc đầu. Dung Cần quay đầu đi thản nhiên xem hắn, như thế nào. Dung Tinh cắn răng nói, cho dù Dung Hạo đã làm sai chuyện, tổng vẫn là bệ hạ thân chất nhi. Bệ hạ đây là cái gì ý tứ? Dung Cần cười lạnh một tiếng, không phải còn chưa có chết sao? Chờ hắn đã chết, ngươi lại đến tìm bản công tử hào. Còn có kết thân cha đều không có phát tác, ngươi gấp cái gì? Bệ hạ, Dung Diễm tiến lên một bước chặn Dung Tinh cùng kính nói thập đệ tỷ khí cấp còn thỉnh bệ hạ tha lỗi. Hừ, Dung Cần hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Mộc Thanh Y đi ra ngoài. Này bước cao ngạo bộ dáng tức giận đến Dung Tinh thẳng dơ chân. Tứ ca, người xem hắn. Vèo, một đảo vô hình khe hở hiểm hiểm xẹt qua Dung Tinh gò má. Dung Tinh chỉ cảm thấy trên mặt trượt lạnh, nâng tay một chút trên tay dính đầy đỏ tươi vết máu. Chạy tới cửa Dung cần quay đầu thản nhiên xem hắn. Dung Tinh cho ta quản tốt lắm người kia há mồm. Bằng không, bản công tử khiến cho hắn rốt cuộc trương không ra. Trong nháy mắt Dung Tinh sắc mặt trắng bệch. Ngoài cửa toàn bộ Tây Việt tối có quyền thế quyền quý nhóm đều đứng ở rộng mờ trên bãi đất trống sốt ruột lại mờ mịt cùng đời. Đợi đến vài cây rõ ràng là các vương phụ công từ trẻ tuổi nhân bị phụng thiên phủ nha dịch áp đến trước cửa quỷ xuống sau, mọi người thần sắc liền càng thêm ngưng trọng đi lên. Càng làm cho nhân kinh ngạc là bên trong cơ nhiên còn có sớm đã bị Tây Việt đế giam lòng phụ ân hầu dung hoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng trung âm thầm phỏng đoán đứng lên chuyện đêm nay chỉ sợ là không đơn giản Đang ở mọi người mờ mịt không hiểu thời điểm, nguyên bản nhắm chặt đại môn đột nhiên bị nhân theo bên trong ảnh phá khai Một đoàn đen thuyền gì đó theo bên trong tạp xuất ra, mọi người cả kinh vội vàng phát ra nhường ra một mảnh đất trống Kia đoàn này nọ thét lớn một tiếng rơi trên đất mọi người có thế này thấy rõ ràng, nguyên lai dĩ nhiên là đoan vương phủ nhị không tử dung hạo Nhị đệ, người thế nào ở trong này? đoan vương phủ thế tử vội vàng tiến lên hỏi Dung hạo bị như vậy đột nhiên một cước đá ra, đau sau một lúc lâu nói không ra lời chỉ có thể hung hăng chừng mắt trước mắt đoan vương phủ thế Tử. Nhân đều đến đông đủ, trong môn mặt Dung cần cùng một thanh y một trước một sau đi ra. Một đen một trắng hai người, đồng dạng tuấn mỹ xuất trần lại làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một thân hắc y Dung cần liền dường như ám dạ hóa thân bình thường, làm cho người ta một loại lãnh khóc mà huyết tinh cảm giác. Mà một thân bạch y cố lưu vân lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng hơn vài phần mềm mại cùng ấm áp, sạch sẽ mà ôn nhã giống như xuân phong quất vào mặt. Như vậy hai cây đã bất đồng nhân, đứng chung một chỗ lại làm cho người ta cảm thấy thần kỳ hài hòa cùng thoải mái. Liền dường như quang cùng ám, ban ngày cùng đêm, nắng ấm cùng hàn nguyệt nhìn như hoàn toàn bất đồng cũng là vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu ai. Tham kiến bệ hạ, mọi người cùng kêu lên nói. Bên trong, vài cái ngự tiền thị vệ nâng hai chương ghế dựa xuất ra, một chương để lại ở phụng thiên phủ đại đường ngoại trên bậc thềm, một chương đặt ở tay phải phương đi xuống một ít địa phương. Dùng cẩn trầm mặc ngồi xuống, xem một thanh y ở chính mình xuống tay vị trí ngồi xuống có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Tuy rằng bất mãn thanh thanh không thể cùng chính mình sóng vai mà ngồi, nhưng cũng biết nói này nhất định là thanh thanh ý thư cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Hãy bình thân. Hồi lâu, Dung Cần mới vừa rồi thản nhiên nói. Mọi người ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tạ bệ hạ, mọi người tạ ơn đứng dậy. Dung Cần tà dựa vào ghế dựa thon dài ngón tay không chút để ý ở trên tay vịn khinh khấu. Thanh thản nói, biết vì sao muốn các ngươi tới nơi này sao. Mọi người đều tự nhìn nhau vài lần cùng kêu lên nói. Thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Dung Cần cười lạnh một tiếng. Dung Hảo nói nói xem, người đều can chút cái gì. Dung Hạo lúc này cuối cùng là hoãn qua một hơi, đang nhìn trông cửa ngoại này trận thế liền biết sự tình không ổn. Xin giúp đỡ nhìn phía Dung Diễm, Dung Diễm nhíu nhíu mày vì không thể nhận ra lắc lắc đầu. Dung Hạo sắc mặt trắng nhợt, biết phụ vương chỉ sợ là muốn buông tha cho chính mình, nhất thời càng thêm hoảng loạn đứng lên. Bệ hạ, thần, thần oan uổng a, thần là bị oan uổng, tốt lắm. Dung cẩn lạnh lùng nhìn chằm chằm dung Hạo, hai chữ dường như là từ trong hàm răng bài trừ đến bình thường, nhìn chằm chằm dung Hạo nhìn một hồi lâu, mới vừa hỏi nói, nói như vậy. Người không có ám sát Trẫm thừa tướng. Dung Hạo hoảng loạn gật đầu nói, thần oan uổng, thần không có làm việc này. Vậy ngươi trên người quần áo là thế nào giải thích? Đoan vương phủ nhị công tử buổi tối khuya mang theo một đám người mặc y phục dạ hành ở trong kinh thành đi dạo. Đồng phương húc ngươi cho chấm xuất ra. Dung cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Trong đám người, nguyên bản còn thản nhiên xem diễn đông phương Húc sắc mặt nhất khóa, vẻ mặt đau khổ đi ra sạch sẽ lưu loát võng thượng nhất quỳ. Thần đông phương Húc khấu kiến bệ hạ. Dung cẩn nhíu mày nói, trẫm thừa tướng ở trong hoàng thành bị mấy chục cái thích khách vây công chuyện này. Người vũ lâm quân có cái gì giải thích khớp cho trẫm sao? đông Phương Húc chỉ cảm thấy miệng phát khổ, hắn chỗ nào biết này đó hoàng tử hoàng tôn phát cái gì điên a cương nhiên ở trong hoàng thành ám sát đương chiều thừa tướng. Tuy rằng Vũ Lâm Quân ở bên trong thành quyền thế pha đại, nhưng là này đó hoàng tôn đến cùng là hoàng thất dòng họ, luôn có một chút người khác không có đặc quyền, đặc biệt lần này còn không biết một người thế cho nên thế nhưng có người ám sát cố lưu vân mà Vũ Lâm Quân cương nhiên liên một chút tin tức đều không có thu được. Thần, thất trách thỉnh bệ hạ giáng tội đông phương húc không lời nào để nói, chỉ có thể tiến lên tình tội Dung cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn Một bên nhi đi, một lát lại thu thập ngươi Lạc bệ hạ, đông phương húc nhẹ nhàng thở ra trong lòng âm thầm tính toán Nếu là tránh được này một kiếp nhất định phải ở cố phủ phụ cận ở nhiều hơn gấp ba nhân tuần tra Miễn cho lần sau ra lại vấn đề thật sự muốn hắn mạng già Đồng phương húc sờ sờ cây mũi, ngoan ngoãn quỳ xuống bên kia đi Vừa thấy Liên rõ ràng là bệ hạ thân tín Đông Phương Húc đều ngã mốc, mọi người ra đầu băng càng nhanh. Dung hạo chậm vấn đề. Người nghĩ ra được đáp án sao? Dung cần từ từ hỏi. Nguyên lai vừa rồi đột nhiên vấn tội Đông Phương Húc là ở cấp Dung hạo lưu thời gian muốn mượn khẩu A. Dung hảo chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì đáp án? trong hoàng thành là có tiêu cấm trừ bỏ một ít đặc thù nhân sĩ buổi tối không ngủ được xuất ra loạn dạo bản thân chính là tội lớn càng không cần nói còn mặc y phục giả hành loạn đi dạo cho dù dung hạo có thể nói ba hoa trích trời hắn cũng giải thích không xong chính mình đến cùng vì sao sẽ ở cố lưu vân gặp chuyện địa phương bị bắt thần thần thần oan uổng không lời nào để nói dung hạo chỉ có thể liều chết không tiếp thu Dung cần có chút không kiên nhẫn xì gì một cái ánh mắt truyền hướng về phía đồng dạng bị áp quỳ trên mặt đất chúng hoàng tôn trên người. Tuy rằng đều là hoàng tôn nhưng là trừ bỏ dung hoài bên ngoài dung cần một cái cũng không nhận thức. Các ngươi, dung hạo nói chuyện đêm nay các ngươi đều có phân nói nói xem đi. Thần chờ hoan uổng, chúng hoàng tôn chăm miệng một lời nói đồng thời còn không quên đem sở hữu đắc tội trách đều đổ lên dung hạo trên người đi đã dung hạo bất nhân cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Huống chi bị đương trường bắt lấy cũng không phải là bọn họ đương nhiên không thể nhận. Các ngươi dung hạo giận chừng mắt mọi người. Lúc trước sự tình rõ ràng là bọn hắn thương lượng tốt hiện tại những người này nhìn đến hắn gặp rủi ro liền bỏ đá xuống giếng. Chúng hoàng tôn đối dung hạo đồng dạng cũng là đầy bụng oán khí. Người nào hoàng tôn hội ngu ngốc đến tự mình chạy tới ám sát, tự nhiên còn bị bắt lấy còn liên lụy bọn họ. Đoàn Vương Thúc Thoạt nhìn như vậy khôn khéo, làm sao có thể có ngu xuẩn như vậy con. Xảy ra chuyện cơ nhiên còn nghĩ bọn họ đều cấp công xuất ra. Việc này thần chờ cũng không cho biết Thỉnh bệ hạ minh giám. Bị áp quỳ trên mặt đất nhân cao giọng kêu oan, Dung cần nhíu mày, đây là, hắn phía sau tưởng Bân thấp giọng nói, đây là Ngũ Điện hạ phủ Thượng đại công tử. Còn có, Điệu cung thái tử Tam công tử, Lục Điện hạ phủ Thượng tứ công tử, Thất Điện hạ phủ Thượng đại công tử. Bát hoàng tử tuổi so với Dung Cẩn cùng lắm thì mấy tuổi còn chưa có đến cập sinh ra có thể xuất ra làm tức giận con đến. Xem ra đại gia đều đối chẫm thực bất mãn à. Ân, ngũ ca, lục ca thất ca. Dung Cẩn buồn bã nói. Bị điểm đến danh nhân chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nhiều năm như vậy, Dung Cẩn khi nào thì chính đáng hợp tình kêu lên bọn họ một tiếng ca ca. Lúc này nghe vào trong tai chỉ cảm thấy âm trầm làm cho người ta trong lòng run lên. Bệ hạ việc này nhất định là hiểu lầm Khuyền từ cho dù lại cả gan làm loạn cũng tuyệt không dám ám sát đương chiều thừa tướng Thỉnh bệ hạ minh dám Lục Hoàng tử tiến lên một bước cất cao giọng nói Hiểu lầm, tứ ca, người cũng cảm thấy là hiểu lầm sao Người nói, là dung hạo vu hãm các vị chất nhi đâu Vẫn là đúng như hắn theo như lời Mọi người hợp mưu ám sát từ thanh Dung cần tựa thiếu phi thiếu nhìn dung diễm nói Dung diễm thần sắc cứng ngắc bình tĩnh nhìn chằm chằm dung cần Đồng dạng dung cần ánh mắt sai cũng không sai nhìn chằm chằm dung diễm trong mắt lại mang theo đùa cợt ý cười. Này vốn là lưỡng nan lựa chọn, nếu dung diễm duy trì dung hảo trong lời nói tất nhiên hội đắc tội sở hữu hoàng tử. Nhưng là nếu dung diễm thiên vị này đó con trong lời nói, liền tỏ vẻ hắn phải buông tha cho chính mình thân sinh con. Dung hạo tuy rằng là thứ tử, nhưng lại chặt đứt một bàn tay. Nhưng là nói đến cùng hay là hắn thân sinh cốt nhục không khí dường như trong nháy mắt đều động lại bình thường mọi người ngừng lại rồi hô hấp cùng đợi dung diễm lựa chọn hồi lâu dung diễm mới vừa rồi cúi mâu trầm giọng nói việc này bệ hạ đều có phán xét dung cần cười lạnh một tiếng cũng không cho hắn trốn tránh cơ hội trẫm là có phán xét nhưng là hiện tại trẫm muốn nghe xem tứ ca người phán xét đều nói biết từ chi bằng phụ tứ ca chắc là kết liễu dung hảo miễn cho đến lúc đó ngoại nhân cho rằng trẫm oan uổng chính mình chất nhi người nói thật không dùng diễm cắn răng hồi lâu mới vừa rồi ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm dung cẩn sau một lúc lâu mới vừa rồi vừa vén vạt áo quỷ xuống trầm giọng nói đều là hạo nhi lỗi thỉnh bệ hạ trách phạt phụ vương dung hạo lớn tiếng kêu lên im miệng ngươi này nghịch tử ngươi chọc hòa còn chưa đủ đại sao dung diễm nổi giận nói sau đó truyền hướng một thanh y phương hướng cúi đầu cúi đầu nói khuyên tử làm rằng làm bậy thỉnh cố tướng võng khai một mặt Hảo một cái chịu nhục đoan vương, hảo một cái quân pháp bất vị thân dung diễm. Nhìn chằm chằm dung diễm cung kính bộ dáng dung cẩn trong mắt tránh qua một tia sát ý, giận dữ phản cười. Đoan vương làm cái gì vậy? Người nhất giới hoàng thất dòng họ quỳ lại một cái đại thần. Cho dù tử thanh không đồng ý võng khai một mặt cũng không tốt ý thư nói đi. Ngươi, đây là ở uy hiếp chấm thừa tướng sao? Dung cẩn thản nhiên nói. Dung diễm cắn răng, thần không dám, tốt nhất là không dám. Tà tựa vào trong ghế dựa Dung Cần thay đổi một cái dáng ngồi trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm dưới mọi người. Các người cho chấm nghe rõ ràng, dám ở chấm không coi vào đâu làm sằng làm bậy, chấm sẽ làm hắn hối hận sinh tại đây cái trên đời. Dung hạo ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Dung hạo đắm chìm ở bị phụ thân vứt bỏ đà kích chung còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được Dung Cần trong lời nói cũng chỉ là lăng lăng xuất thần. Dung Cần nhíu mày nói, xem ra là không có lời muốn nói, hình bộ thượng thư. Thần ở, hình bộ thượng thư nơm nớp lo sợ đi ra tuy rằng tháng tư đêm khuya cũng không nóng bức chán của hắn lại rõ ràng có thể thấy được quải mồ hôi. Cám sát đương triều thừa tướng, phải bị tội gì? Dung cần miễn cưỡng hỏi. Hình bộ thượng thư có chút do dự do dự. Dung cần hừ lạnh một tiếng. Người nếu là không biết liền đổi cái có bản lĩnh làm hình bộ thượng thư người đến trả lời chậm vấn đề. Hình bộ thượng thư trong lòng run lên tân hoàng ý thứ này là nếu hắn không trả lời trong lời nói, hình bộ thượng thư vị trí này hắn cũng đừng làm. Hồi, hồi bệ hạ ám sát mệnh quan triều đình, cả nhà sao chảm, hình bộ thượng thư run run nói. Dung cần thú vị nhìn nhìn phía dưới mọi người, cả nhà sao chảm a Bệ hạ, rốt cục có đoan vương đảng nhân nhịn không được đứng ra khởi bẩm bệ hạ, việc này đều là nhị công từ tự chủ trương, cùng đoan vương điện hạ cùng thế tử không quan hệ thỉnh bệ hạ minh giám, thỉnh bệ hạ minh giám, đoan vương đảng nhân đều tiến lên cầu tình, nhưng cũng càng có vẻ dung hạo cô đơn bất lực. Dung hạo ngơ ngác nhìn trước mắt mọi người, đáy mắt nổi lên từng trận tuyệt vọng cùng tĩnh mịch quang mang. Vì sao? Vì sao? Dung cần không chút để ý nhìn lướt qua tựa hồ ở gần người Dung Hạo, gật đầu nói cũng thế. Phụ hoàng vừa mới băng hà, chẫm cũng không tưởng đang lúc này bốn phía liên lụy. Đoan Vương phủ Dung Hạo lăng trì, liền ở trong này đi. Vừa vạn tứ ca cũng có thể đưa chất nhi đoạn đường. Ngụ ý đúng là muốn Dung Diễm tự mình xem con bị lăng trì xử tử. Đa tạ bệ hạ khai ân. Đoan Vương đàng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bảo vệ Đoan Vương chính là một cái thứ tử không có cũng là đáng giá ha ha ha ha luôn luôn giải ra dung hạo đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt trước mắt mọi người dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên hắn mất đi rồi một bàn tay cân bằng năng lực vốn là cực kém bên người nha dịch chính là tùy ý nhấn một cái hắn liền dãy rủa không xong ngồi ở một bên mộc thanh y như có đam chiêu nâng tay chiều áp dung hạo nha dịch hơi hơi ý bảo một chút nha dịch do dự một chút liền buông tay dung hạo dãy rủa đứng dậy Lạnh lùng nói bệ hạ ta có chứng cớ Ta có chứng cớ bọn họ Bọn họ đều là đồng lõa Dung hảo người điên rồi có phải hay không Đoàn vương phủ thế tử không khỏi biến sắc Hắn đương nhiên biết chuyện này nếu là thật sự đem chúng hoàng tôn đều liên lụy đi vào trong lời nói Đối đoan vương phủ có bao lớn hại Dung hảo chiều hắn lộ ra một cái cổ quái tê cười Người đương nhiên hy vọng ta chính mình một người đã chết Đáng tiếc Ta cố tình không thích một người tử, phải chết đại gia cùng chết đi. Bệ hạ, ta có chứng cứ. Này thích khách đều là bọn họ tìm đến. Bệ hạ có thể phái người đi cha. Thích khách giấu ở cố phủ phụ cận cũng không bị phát hiện, cũng là bọn họ quản lý ta để lại sở hữu chứng cứ. Để lại ở đoan vương phủ ta trong thư phòng. Trong lúc nhất thời, sở hữu nhân sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng chỉ có ngồi ở trên cùng Dung Cẩn Tâm Tình thật tốt, mặt mang ý cười xem trước mắt thần sắc khác nhau mọi người, dường như đang nhìn vừa ra giả dối chê cười. "Tu trúc ngươi đi một chuyến đi." Dung Cẩn Hảo Tâm Tình phân phó nói. Luôn luôn Trầm Mặc đi theo Mộc Thanh Y phía sau hà Tu trúc trầm mặc gật gật đầu, thân ảnh nhoáng lên một cái biến mất ở tại trong bóng đêm. Có hà Tu trúc tự mình tiến đến, cho dù có nhân muốn nửa đường chặn giết cũng muốn suy nghĩ một chút có hay không cái kia bản sự. Dung diễm có chút tuyệt vọng đóng chặt mắt nhìn dung Hạo trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng chi ý. Bóng đêm hạ sở hữu nhân đều trầm mặc không nói, dường như bị này đông lạnh không khí ép tới không thở nổi bình thường. Góc xó thái sử hành thừa dịp dưới ánh trăng bút như thần. Trên mặt như si như cuồng thần sắc nhường kia chương nguyên bản có thể nói tuấn nhã dung nhan ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ quỷ dị. nhường bên người nhân nhịn không được cách hắn ba thước xa. Người ở viết cái gì? Không biết khi nào xuất hiện tại phía sau Ngụy Vô Kỵ tò mò hỏi. Nếu là thường lui tới, Ngụy Vô Kỵ nhân vật như vậy vừa xuất hiện tất nhiên là mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng là lúc này Sở Hữu Nhân ánh mắt đều dừng ở Tiền Phương mọi người trên người, nơi nào có rảnh chú ý hẻo lánh góc xó đột nhiên xuất hiện nhân vật. Thái Sử Hành cầm trong tay bút giấy vừa thu lại, đối với Ngụy Vô Kỵ ha ha ngây ngô cười. Ngụy công tử, không nghĩ tới ngươi cũng đến vô giúp vui. Ngụy Vô Kỵ nhú mày nói, liên văn hoa công tử đều đến tại hạ thế nào có thể không đến. Thái sử hành tiếp tục ngây ngô cười, hắn nhưng là quang minh chính đại đi theo cố thừa tướng đến chính là so với liên can cao quản quyền quý nhóm thật sự là rất không chớp mắt trực tiếp bị nhân cấp xem nhẹ. Tây Việt đế giận dữ vì lam nhan, hoàng gia tử máu tươi phụng thiên phủ. Ngụy Vô Kỵ buồn cười nói, ánh mắt hắn loại nào lợi hại kịp thời thái sử hành thu mau nữa hắn vẫn là thấy rõ ràng dẫn đầu phía trước nội dung đến lúc đó không nghĩ tới giang hồ nổi danh trăm hiểu sinh văn hoa công tử nguyên lai còn có chút trương đáp lời bản thiên phú ha ha thái sử hành cười làm lành ngụy công tử hào ánh mắt nếu là nhường ở đây nhân thấy được hắn viết gì đó không cần chờ dung hạo bị lăng trì hắn sẽ bị nhân cấp giết chết ngụy vô kỵ nhíu mày người cảm thấy dung cần sẽ giết bọn họ thái sử hành kinh ngạc chẳng lẽ ngụy công tử cho rằng chính là tưởng dọa dọa bọn họ Dùng cửu công tử khóa không phải như vậy nhàm chán nhân hắn chỉ biết ngại giết quá ít tuyệt sẽ không ngại giết nhiều lắm ngụy vô kỵ nhưng cười không nói thái sử hành cẩn thận thu thập xong chính mình tập ngụy công tử làm sao có thể ở trong này ngụy vô kỵ dựa vào vách tường đứng miễn cưỡng nói xem náo nhiệt thái sử hành mặt hãn là đỉnh náo nhiệt Ngụy Vô Kỵ trầm mặc xem tiền phương trên bậc thềm ngồi dung cẩn tuy rằng nhìn như tươi cười dày Nhưng là Ngụy Vô Kỵ lại rõ ràng theo trên người hắn cảm thấy một cỗ tàn nhẫn sát khí Thái sử hành nói không sai đêm nay nhất định sẽ có người máu tươi nơi này Lúc này dung cẩn đã không phải ngày xưa người kia tiền tùy ý làm bậy hoàn khố hoàng tử ánh mắt gian kia lúc lơ đãng biểu lộ lạnh lùng cùng khí phách càng ngày càng giống cái kia vừa mới băng hà không lâu tây Việt đế Không cũng có không giống địa phương Tây Việt Đế Tuyệt sẽ không như vậy ôn nhu xem một người, có lẽ từng có quá, nhưng là cũng đã là thật lâu sự tình trước kia. Ta đi rồi." Ngụy Vô Kỵ đứng lên, thản nhiên nói. "Gì?" Thái Sử Hành có chút không hiểu nhìn Ngụy Vô Kỵ rời đi bóng lưng, chẳng lẽ Ngụy công tử hơn nửa đêm đã chạy tới vì cùng hắn đánh cái tiếp đón mà thôi. Xem Ngụy Vô Kỵ bóng lưng biến mất ở trong bóng đêm, Thái Sử Hành nhíu nhíu mày, đúng là vẫn còn buông tha cho tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì Hà Tô Trúc còn chưa có trở về, Dung Cần cũng không có cái gì tỏ vẻ ở đây mọi người cũng không dám mở miệng nói cái gì. Chính là chúng hoàng tử hoàng tôn sắc mặt lại dần dần khó coi đứng lên. Nếu không phải có ngựa tiền thị vệ như hổ rình môi nhìn chằm chằm, chỉ sợ những người này đã sớm phốc đi lên đem Dung hạo cấp tê thành mảnh nhỏ. Dung hạo lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bình thường, mang theo cổ quái tê cười nhìn chằm chằm mọi người không khỏe hắc hắc cười lạnh. Ngồi ở bên cạnh Mộc thanh y rõ ràng nhìn đến dung Hạo, ánh mắt tan giã đồng từ mắt phóng đại Mang theo cuồng loạn thần sắc Hiển nhiên cả người tâm trí đã hỏng mất Có lẽ đối với dung hảo mà nói Bị chính mình phụ thân buông tha cho đà kích xa thầm cho sự tình suy tàn sắp sửa bị sử từ đả kích Không tiếng động thở dài một tiếng Nếu chính là bởi vì nàng gặp chuyện sự tình Nàng sẽ không đồng ý dung cần liên lụy nhiều người như vậy Tuy rằng những người này đều xưng không lên vô tội Nhưng là hiện tại Cần không chỉ có thị sự trí chuyện này càng trọng yếu hơn sự dung cần cần lập uy Cần nói cho này đó đại thân sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm Dụ dỗ nhân hậu đó là cấp có này tư bản đi dụ dỗ nhân Mà dung cần cũng không có như vậy tư bản như vậy cũng chỉ có thể phương pháp trái ngược Rõ ràng minh bạch nói cho này muốn hai đầu lấy lòng nhân đến cùng nên đi chỗ nào đứng Bệ hạ nội thành nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ hạ tô trúc trở về rất nhanh trong tay còn nâng một cái không chớp mắt hổ cổ dùng cần kết quả nhìn nhìn lạnh lùng cười tùy tay vứt cho dưới quỳ mọi người nói nhìn xem đi chậm chờ của các ngươi giải thích mọi người trên mặt hiện ra tuyệt vọng sắc bọn họ đương nhiên biết việc này cái gì vậy xem cùng không xem đều không có cái gì ý nghĩa vài cái nhát gan một ít làm chàng liền yếu đuối ở tại thượng các ngươi lá gan lớn vẫn là nói chậm đối với các ngươi quá mức ôn hòa mới nuôi lớn lá gan của các ngươi Dung Cẩn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà thấp giọng, lại làm cho người ta không rét mà run. "Các vị hoàng huynh, trẫm cũng chờ của các ngươi giải thích. Các ngươi nếu có chút ai cảm thấy trẫm không xứng tọa vị trí này, đi lên đến, trẫm đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn." Dung Cẩn thanh âm càng nhu hòa, mọi người trong lòng liền băng càng chặt. "Thần, thần chờ không dám, ân quả thật là không dám." "Các ngươi tự nhiên không dám minh phản Bắc phụ hoàng Di chiếu, thầm nghĩ ngầm xuống tay chờ giết chết trẫm có phải hay không?" Đáng tiếc, Dung Cẩn câu môi cười. Trên đời này có thể sát chẫm nhân vị tất không có, nhưng là cũng sẽ không là các ngươi này đó phế vật. Minh Bạch chưa, Tuấn Mỹ vô trù, giống như thiên nhân Dung Mạo. Duyên dáng môi mỏng phun ra khắc nghiệt mà lạnh như băng trong lời nói lại làm cho nhân sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý tứ. Cho dù là tối kiệt ngạo không tốn xem Dung Cẩn không vừa mắt Dung Tinh cũng chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống, thất bại vô lực nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Xem dưới trầm mặc mọi người, Dung Cần vừa lòng gật gật đầu nói, tốt lắm, xem ra đại gia đều không có cái gì nhất kiện. ám sát đương triều thừa tướng, lăng trì sư tử. Hình bộ thượng thư, làm cho người ta hành hình đi. Hình bộ thượng thư bùm một tiếng té ngã trên mặt đất, sắc mặt sám trắng mồ hôi như mưa hạ. Kia bộ dáng so với hắn chính mình cũng bị lăng trì sư tử còn muốn chật vật. Sáu bảy cái hoàng tử hoàng tôn A, liền như vậy cho rằng bị lăng trì xử tử, đừng nói là Tây Việt chính là thiên hạ các quốc gia đại khái cũng không có qua như vậy thảm thiết sự tình. Bể, hạ, hình bộ thượng thư run run nói. ân người muốn nói cái gì? Dung cần kiên nhẫn hỏi. Các vị công tử, là hoàng thất huyết mạch. Ấn, ấn quy củ, là có thể giảm tội. Hình bộ thượng thư nơm nớp lo sợ đáp. Không phải hắn muốn thay những người này cầu tình, hắn hiện tại thầm nghĩ tìm cái động tiến vào đi. Nhưng là nếu hắn không nói, đợi đến sự tình đi qua bị nhân lại nhắc tới đến chính là hắn này hình bộ thượng thư sai lầm. Quy củ, Dung Cẩn nhíu mày, chẳng thế nào không biết có này Quy củ. Này, đây là Tây Việt luật pháp trung văn bản rõ ràng ghi lại. Hình bộ thượng thư mặt hãn nói, thì phải là nói, không thể lăng trì. Dung Cẩn nói, phải không thể a ở đây mọi người âm thầm mặt hãn. Dung cửu công tử tự giác là cái thiện giải nhân ý quân vương, gật đầu nói, đi quên đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Dung Cẩn nói, vậy chém eo đi. Mọi người mặt đều vặn vẹo, chém eo lăng trì đến cùng người nào càng thống khổ thật sự rất khó nói. Chém eo chẳng phải nói một đao chém cho dù, nghe nói chém eo sau nhân nhiều nhất kêu rên ba ngày ba đêm mới tử. Cho dù là bàng quan nhân trở về cũng muốn làm mê thang ác mộng. Dung Cẩn, ngươi đủ không có. Rốt cục có người nhịn không được Dung Tinh đột nhiên đứng dậy cao giọng nổi giận nói. Dung Cẩn chống cầm thản nhiên xem hắn. Người có ý kiến, dung tinh cả giận nói ta đương nhiên là có ý kiến, bọn họ đều là hoàng thất con cháu. Người cư nhiên vì một cái nịnh thần muốn tàn sát nhiều như vậy hoàng tôn, phụ hoàng thi cốt chưa hẳn, người liền như thế tàn sát hoàng tử hoàng tôn, nhường phụ hoàng trên trời có linh thiêng như thế nào ngủ yên. chương 174, máu tươi phụng thiên phủ, hạ, chạm vào. Một đạo kình phong đào qua, nguyên bản còn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt dung tinh sau này bay đi ra ngoài, trùng trùng ngã xuống ở sau người đá phiến thượng. Dung cần cũng không có động tác, dường như chính là thủy ý huy một chút thủ nhưng là dung tinh lại rơi so với vừa mới dung hạo còn muốn trọng Đứng gần nhân đều nghe được nặng nề xương cốt thanh âm. Dung tinh ngã xuống đến thượng, không khỏi thét lớn một tiếng. Trên vai cùng ngực truyền đến kịch liệt đau đớn nói cho hắn hắn vai phải cùng xương sườn đều chàng chặt đứt. Dung cẩn, ngươi, một ngụm máu tươi từ dung tinh trong miệng phun ra, nhiễm đỏ hắn trước mặt đá phiến. Dung tinh, ngươi muốn chết chẫm thành toàn ngươi. Dung cẩn thanh âm nghe vào mọi người trong tay giống như trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống, sở hữu nhân tâm trung cũng không tùy vào run lên. Trong lúc đó đại môn khẩu bóng đen trợt lóe, nguyên bản dung cẩn tỏa trên vị trí đã trở nên trống rỗng. Mọi người ở đây khiếp sợ dưới, Dung Cẩn đã khi vào Dung Tinh trước mặt, ngã xuống trên mặt đất Dung Tinh bị hắn cầm lên, lạnh lẽo ngón tay rơi xuống hắn hầu kết thưởng. Bệ hạ thư tội, bên cạnh mọi người kinh hãi, Dung Diễm kêu lớn. Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nhìn chằm chằm Dung Tinh hỏi, người muốn chết sao? Phóng, buôn ra ta, bình sinh lần đầu tiên, Dung Tinh chân chính thể nghiệm đến tử vong tới gần, lúc này ở Dung Tinh trong mắt Dung Cẩn so với trong địa ngục ác quỷ đến đòi khủng bố Dung cẩn chính là khẽ hừ một tiếng, nghe vào hắn trong tay lại dường như lại kêu rên ở trong đầu vang lên, ngược lại là nhất đổ nhất thời ẩn ẩn làm đau. Bệ hạ thỉnh cân nhắc, luôn luôn không nói gì một thanh y đột nhiên đứng dậy thản nhiên nói. Dùng cẩn hơi hơi nhíu mày, không chút để ý buông ra dung tinh. Dung tình đã làm sai chuyện hắn làm cho người ta xử trí dung tình, ngoại nhân chỉ có thể nói một câu tây hoàng nghiêm khắc vô tình, nhưng là nếu hắn lúc này tự tay giết dung tình trong lời nói, chỉ sợ sẽ biến thành tân hoàng tàn nhẫn thị huyết hảo sát thành thánh. Rất nhiều sự tình dung cần đều không phải không hiểu chính là trước kia không đồng ý để ý tới thôi. Dung tình nhất bị ném khai, bên cạnh chúng hoàng tử lập tức thiếp được. Đang nhìn xem lúc này dung tinh, vai phải quỷ dị đột khởi, ngực ao đi vào một khối, hiển nhiên là sương sườn chặt đứt, sắc mặt trắng bệch vừa mới phun ra huyết nhiễm đỏ vạt áo, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Trong lúc nhất thời, sở hữu hoàng tử nhìn về phía dung cẩn sắc mặt đều nhiều hơn một tia sợ hãi cùng ẩn nhẫn phẫn nộ. Dung tinh kết cục làm cho bọn họ không khỏi dâng lên một loại nước mắt cá sấu cảm giác đến. Chỉ có đứng ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt dung tuyên nhìn qua nhất bình tĩnh Nguyên bản nhìn đến dung cẩn như thế, dung tuyên cũng tính toán tiến lên. Dù sao cũng là huynh đệ, nếu nhường dung cẩn đương trường đi dung tinh cấp giết chết bọn họ lại một câu đều không có trong lời nói kia mới có thể chọc người lên án. Nhưng là ngay tại dung tuyên muốn tiến lên nháy mắt lại bị đứng ở bên người nam cung tuyệt âm thầm một phen kéo lại. Dung tuyên có chút ngoài ý muốn sườn thủ nhìn về phía chính mình cậu. Nam cung tuyệt thần sắc nghiêm nghị ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua chính nắm bắt dung tinh dung cần, đè thấp thanh âm nói, không cần tới gần bệ hạ nguy hiểm. Thế nào, dung tuyên nhíu mày, nam cung tuyệt thấp giọng dên gì nói, bệ hạ võ công tu vi. Tuyệt không ở ta dưới, này nghĩ đến, lúc trước này khiêu khích cử hoàng tử nhân là cỡ nào mệnh đại, phải biết rằng đến bọn họ như vậy võ công tu vi, giết chết một người là hoàn toàn có thể vô thanh vô tức. Dung tuyên cũng đồng dạng khiếp sợ, làm sao có thể. Võ công không thua nam cung tuyệt khắp thiên hà cũng sẽ không có vài cái. Bọn họ cũng đều biết dung cần võ công không kém, nhưng là nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới hội cao đến loại tình trạng này. Nhưng là dung tuyên biết nam cung tuyệt là tuyệt đối sẽ không lừa chính mình. Nói như vậy, hướng dược phẩm đem dung cần kéo hạ ngôi vị hoàng đế lại không có khả năng sự tình. Võ công cao thấp không thể quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, nhưng là một cái ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhân võ công cao thấp lại có thể quyết định hắn đế vị hay không củng cố ít nhất mạnh bạo là tuyệt đối không được ngầm ám sát cái gì lại không được dung tuyên thần sắc hờ hững nhìn về phía dung diễm cùng dung tinh trong ánh mắt nhưng là càng nhiều vài phần thương hại sắc xem bất quá chỉ khoảng nửa khắc nguyên bản còn vui vẻ dung tinh cũng chỉ còn lại nửa cái mạng dung diễm nhịn xuống khí trầm giọng nói bệ hạ cho dù thập đệ va chạm bệ hạ bệ hạ giáo huấn một hai cũng được hạ như thế trọng thủ dung cần bước chậm đi trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống lãnh đạm nói chậm là xem tập đệ học không xong quy củ cho nên mới ra tay giáo dạy hắn có cái gì không đối dung diễm cứng lại xoay người nói hoàng bá hoàng thúc nhị ca còn mời các ngươi chủ trì công đạo luôn luôn sống chết mặc bê dung mộ lễ cùng dung mộ phong nhìn nhau liếc mắt một cái song song thở dài Quả nhiên là không nghĩ tới, lúc trước dung mộ thiên không tốt ứng phó, nay thượng vị dung cẩn lại càng không là kẻ dễ bắt nạt. Ít nhất dung mộ thiên tối hồ nháo thời điểm, cũng không có giống hôm nay như vậy tự mình ra tay đả thương người qua. Dung mộ lễ run rẩy đi ra, hướng tới dung cẩn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ. Hôm nay việc quả thật là dung hạo đám người chi sai, nhưng là còn thỉnh bệ hạ xem ở tiên đế vừa mới băng hà thì cốt chưa hẳn là lúc tha bọn họ một cái mạng nhỏ đi. Dung Cần quay đầu đi xem Mộc Thanh Y. Tử Thanh, người nói như thế nào? Mộc Thanh Y ngước mắt nhìn về phía Dung Cần cười nhẹ nói, vi thần tin tưởng, bệ hạ đều có phán xét. Dung Cần vừa lòng gật đầu, lại cười nói Tử Thanh là chẫm công thần, là Tây Việt bách quan đứng đầu. chẫm tự nhiên không thể rét lạnh thần tử tâm. Tục ngữ nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, hoàng bá, việc này chấm chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Bất quá! Dung tinh ngự tiền phạm giá chi tội xem ở hoàng bá trên mặt mũi miễn đó là. Mọi người vô ngôn yên lặng nhìn thoáng qua nằm ở bát hoàng tử trong lòng hấp hối dung tinh. Chỉ còn lại có nửa cái mạng bệ hạ người còn tình như thế nào. Dung bộ lễ sừng sốt sừng sốt tự hồ không nghĩ tới dung cần thế nhưng như vậy không cho hắn mặt mũi. Chính là nhìn nhìn lại dung cần tuấn mỹ lãnh ngạo dung nhan lại tự hồ cảm thấy là nương nhiên sự tình. Chính là nhiều như vậy hoàng tôn, nếu là liền như vậy bị giết, nhưng cũng thật sự không lại hoàng gia có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Liền tính là Tây Việt đế năm đó cũng chưa từng có qua một hơi sát nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn nông nổi Thở dài, Dung mộ lễ nói, còn tình bệ hạ võng khai một mặt bỏ qua cho này đó đứa nhỏ đi. Dung cẩn thận sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới mọi người, hồi lâu mới vừa rồi thản nhiên nói, thật có lỗi, hoàng bá. Sự tình hôm nay. Không thể liền như vậy quên đi. Hoàng bá, người không cần khuyên hắn, hắn chính là quyết tâm phải chúng ta này đó hoàng tử hoàng tôn đuổi tận giết tuyệt. Một bên, lục hoàng tử cao giọng nói. Khác bọn quan viên cũng đều cúi đầu nhất thiết nói nhỏ đứng lên. Tuy rằng thừa tướng gặp chuyện sự tình quả thật không phải việc nhỏ, nhưng là một hơi phải thất tám hoàng tôn lăng trì xử tử ai nấy đều thấy được đến bệ hạ mục đích tuyệt không chính là bởi vì cố gặp nhau thứ mà thôi. Hay là đúng như lục hoàng tử theo như lời, bệ hạ muốn đem này đó thiên hoàng con nối dòng cùng hoàng tôn đều đuổi tận giết tuyệt. Trải qua Tây Việt đế 20 năm thiết huyết thống trị Tây Việt quyền quý nhóm cũng không tưởng lại muốn một cái so với Tây Việt đế càng thêm lãnh huyết vô tình quân vương. Trong lúc nhất thời, nhân tâm hỗn loạn đứng lên, dung cẩn khó được xuất ra cực nhỏ có tính nhẫn nại nghe phía dưới chúng hoàng tử ở lục hoàng tử suối dục hạ bắt đầu ngươi liếc mắt một cái ta nhất ngữ lên án hắn. Liền ngay cả nguyên bản coi như an phận quan viên cùng quyền quý nhóm cũng bắt đầu nghị luận đứng lên, thần sắc gian rõ ràng càng thiên hướng này đó hoàng tử. Dung cẩn trong lòng lạnh lùng cười, ánh mắt lãnh túc nhìn chằm chằm ép buộc khoan khoái lục hoàng tử. Rốt cục nhịn không được sao, phụ vương, dung tuyên bên người, dung ương đỡ phụ vương có chút lo lắng xem lục hoàng tử thấp giọng nói. Hắn luôn luôn đều biết đến. Lục hoàng thúc là theo bọn họ trang vương phủ nhất đẳng, Xem lục hoàng tử lúc này làm không khỏi nhăn lại mày đến Dùng tuyên lạnh lùng xem lục hoàng tử thản nhiên nói Không cần phải xen vào hắn cái gì đều không cần nói Lục hoàng tử cùng hắn đến cùng không phải đồng mẫu sở ra thân huynh đệ Nguyên bản hắn thực lực hùng hậu tự nhiên có thể ép tới trụ hắn Đợi đến hắn chúng độc sau mất đi rồi đoạt vị khả năng tính Lục hoàng tử thái độ lập tức liền chuyển biến Phía trước còn ám chỉ hy vọng Trang Vương phủ duy trì hắn, bị hắn phủ quyết sau hắn thái độ liền luôn luôn có chút dao động bất định, còn âm thầm hướng dung diễm cầu tốt. Hiện tại lại đang lúc này xuất ra làm dối. Xem ra hắn vị này lục đề cũng tính toán đổ một phen sao. Hắn đổ muốn nhìn, mấy năm nay hắn học chút cái gì bản sự. thỉnh bệ hạ khai ân, bị chúng hoàng tử nhất trộn lẫn, rất nhiều quyền quý đại thần đều đều quỳ xuống đến cầu tình. Nguyên bản bị dọa choáng váng các vị hoàng tôn cũng phục hồi tinh thần lại, bắt lấy cơ hội lớn tiếng kêu khóc đứng lên. "Này phó cảnh tượng, nói là cầu tình không bằng nói là bức bách càng thỏa đáng chút, Dung Cẩn chính là lại ngoan, cũng không thể đem nhân toàn cấp giết." Dung Tuyên có chút tò mò nhíu mày, hắn cũng tưởng nhìn xem vị này cửu đệ phải như thế nào ứng phó. "Chậm nếu là không ra ân, các ngươi tính toán như thế nào?" Trên bậc thềm, Dung Cẩn dựa vào ghế dựa thản nhiên hỏi. "Mọi người cứng lại, Lục hoàng tử cắn răng nói, bệ hạ chưa đăng cơ, liền đối con cháu bất nhân, hảo sát thành tánh có vi tiên đế di đức xin thứ cho ta chờ không thể tôn kính phụ hoàng di chiếu, nói vậy phụ hoàng cũng sẽ không trách tội ta chờ. Dung cần nhìn chằm chằm lục hoàng tử sau một lúc lâu, rốt cục thấp giọng bật cười. Rốt cục nói ra sao? Các người cũng là ý thứ này. Chúng hoàng tử trầm mặc không nói, này đó cũng bị dung cần giết chết hoàng tôn đều là bọn họ thân cốt nhục huống chi Dung Cẩn đăng cơ nguyên bản cũng thực phi bọn họ mong muốn. Rất nhiều thời điểm trầm mặt chính là cam chịu, còn có ai cảm thấy lục hoàng tử nói có đạo lý, đứng ra nhường chẫm nhìn một cái. Dung Cẩn thản nhiên nói, đại đường ngoại một mảnh yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau nhưng không có một người đứng ra.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 Hắn vị này Lục ca nhưng là cái người thông minh, còn biết kéo lên sở hữu hoàng tử cùng nhau. Bất quá, này còn chưa đủ. Thanh quân sườn, dùng cần cười nói, vừa mới còn muốn chậm buông tha những người này, lúc này thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành thanh quân sườn. Vẫn là, Lục ca ai chuẩn ngươi tự tiện điều động thần sách doanh binh mã. Lục hoàng tử đắc ý cười. Cửu đệ, ngươi cho là thần sách doanh binh mã thật sự bị ngươi nắm trong tay sao. Thần sách doanh thống soái không khéo, là bồn vương nhân. Nguyên bản cho rằng không cần phải vận dụng hiện tại thoạt nhìn cũng là vừa đúng. Không phải sao, nguyên bản lục hoàng tử luôn luôn đi theo dung tuyên, giấu ở nam cung gia cường đại dưới chính là thần sách doanh sẽ không đủ nhìn, hắn cũng chưa bao giờ tính toán dễ dàng vận dụng. Chính là lại không nghĩ rằng dung tuyên cư nhiên như thế không còn dùng được bất quá hiện tại khen ngược vừa vặn nhường hắn nhặt cái tiện nghi. Dung cần cúi mâu, không chút để ý nói, lục kha muốn như thế nào. Lục hoàng tử nói, bổn vương cũng không nguyện vi phạm thiên hoàng ý chỉ, chỉ cần cửu đệ giết cố Lưu vân này nghịch tặc, ngươi vẫn như cũ vẫn là hoàng đế. Bán cúi trong mắt xẹt qua một tia màu đỏ tươi, dùng cần chậm rãi ngẩng đầu lên. Lá gan không nhỏ, hiểu thần sách doanh đại quân nơi tay, lục hoàng tử cũng không lo lắng. Cho dù có ngựa lâm quân cùng kinh đô thủ bị, nhưng là dung cần hiện tại cũng không có hoàn toàn nắm trong tay trụ này hai chi binh mã trung tâm. Huống chi, lúc này vây quanh phụng thiên phủ binh mã đầy đủ có hai vạn nhân, đợi đến vũ lâm quân cùng kinh đô thủ bị quân giết qua đến, đã sớm đã là chậm quá. Lại nói tiếp này đó binh mã vẫn là dung cần nhân chính mình mang vào đâu. Nghĩ đến đây, lục hoàng tử tâm tình không khỏi rất tốt lên. Rất cao giọng nói, Cố Lưu Vân chính là không biết tiểu nhi, bệ hạ chịu này mị hoặc liền phong hắn vì thừa tướng. Lại vì hắn không tiếc chém giết hoàng thất quan hệ huyết thống, như vậy nịnh thần, chẳng lẽ không đáng chết. Các vị hoàng huynh đệ, các vị đại thần, các ngươi nói đúng không là. Lục hoàng tử hiển nhiên thực am hiểu mê hoặc nhân tâm. Lục điện hạ nói không sai. Đúng là, này Cố Lưu Vân quả thật là cái yêu nghiệt. Đáp lại người càng đến càng nhiều, dung cẩn trên mặt tươi cười lại càng ngày càng sung sướng đứng lên. Quả thật là chưa thấy qua huyết những người này liền thế nào đều học không ngoan, tốt lắm, thật sự là. Thật tốt quá, nhân tâm, đôi khi chính là như vậy thú vị lại buồn cười gì đó. Chỉ cần hơi chút chiêu chọc một chút có thể đủ nhường rất nhiều người dựa theo tâm tư của bản thân nói gì nghe nấy. Đương nhiên, này cũng cùng rất nhiều người xem xét thời thế thoát không xong quan hệ tỷ như nói hiện tại, nếu lục hoàng tử trong tay không có mấy vạn thần sách quân, nếu Dung Cẩn không có biểu hiện như thế lãnh khóc vô tình cho dù lại thế nào châm ngòi này đó quyền quý đại thần cũng không dám trước mặt Dung Cẩn mặt cùng hắn đối nghịch. Dù sao, Dung Cẩn mới là Tây Việt danh chính ngôn thuận đế vương. Mà thời đại này, danh chính ngôn thuận bốn chữ ở rất nhiều người trong mắt đều là trọng yếu phi thường Nhưng là nguyên nhân vì Dung Cẩn lãnh khóc vượt qua rất nhiều người có thể chịu được phạm vi. Hôm nay Dung Cần có thể đối với hoàng tử hoàng tôn không lưu tình chút nào, đối với bọn họ này đó thần tử tự nhiên liền càng không cần nói. Lục hoàng tử trong tay đều biết vạn thần sách quân vây quanh thắng mặt rõ ràng liền lớn hơn nữa cho chỉ dẫn theo mười mấy cái ngự tiền thị vệ Dung Cần. Thậm chí liên hoàng thất vương ra nhóm trừ bỏ luôn luôn không nói chuyện trang vương cùng không biết thông tích theo vương, những người khác đều rõ ràng là theo Dung Cần đối lập. Tiên thời địa lợi nhân hòa, Dung Cần tự hồ giống nhau không chiếm. Này đó vốn là không làm gì trung tâm quyền quý nhóm tự nhiên là không chút nào lưu có đầu hướng về phía lục hoàng tử. Huống chi, bọn họ liên lấy cớ đều quang minh chính đại thỉnh chu nịnh thần. Không có người cảm thấy có cái gì không đối. Thỉnh bệ hạ chu sát cố lưu vân. Mọi người nhất tề quỷ xuống đất cùng kêu lên nói. Trong lúc nhất thời, chỉ có số ít một ít nhân còn đứng bên ngoài, đại đường ngoại trên bãi đất chống ô áp áp quỳ một lần. Chấm, không đồng ý. Như thế nào? dung cẩn thần sắc lạnh lùng như băng, trầm giọng nói. Lục hoàng tử cắn răng nói, "Bệ hạ chịu cố Lưu Vân mị hoặc, không biện thị phi." Như thế cũng chỉ có thần chờ thay hoàng thượng quét sạch nghịch tặc. Thần sách doanh, chu sát cố Lưu Vân." Mộc Thanh y bên người Hà Tô trúc sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước muốn che ở nàng phía trước, lại bị Mộc Thanh y nâng tay ngăn cản xuống dưới. Ở mọi người chú mục chung, luôn luôn trầm mặc không nói Mộc Thanh y chậm rãi đứng lên đến, thản nhiên nói: Lục Điện Hạ, loại này vụng về mưu kế đã nghĩ bức tử ta Cố Lưu Vân. Là ngài tưởng ngôi vị hoàng đế thưởng điên rồi vẫn là cảm thấy ta Cố Lưu Vân là ngốc tử. Lục Hoàng tử sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên, hiển nhiên không nghĩ tới đến loại này cục diện Cố Lưu Vân còn dám mặt không đổi sắc đùa cực chính mình. Cười lạnh một tiếng nói, Cố Lưu Vân, ngươi không cần mạnh miệng. Hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Mộc thanh y có chút nghi hoặc nghiêng đầu nói, lại nói tiếp lục hoàng tử tự hồ đối bổn tướng oán hận thâm hậu, không biết bổn tướng khi nào thì đắc tội qua lục hoàng tử. Lại nói tiếp mộc thanh y thật đúng không đắc tội qua lục hoàng tử. Chính là cùng dung Thuyên ân oán cũng so với cùng hắn muốn thâm nhiều lắm. Lại hoặc là bản quan làm cái gì nhường bệ hạ không hiểu lý lẽ hoang đường sự tình, nhường lục điện hạ như thế vội vã muốn thanh quân sườn. Mộc thanh y thản nhiên cười nói. Lục hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi, bệ hạ phải thất tám hoàng thất huyết mạch lăng trì sử tử chẳng lẽ còn không phải mị chủ? Mộc thanh y tươi cười lạnh như băng. Nga, nói như vậy thân là hoàng thất con cháu là có thể ám sát đương chiều thừa tướng. Lục điện hạ, ngươi tự hồ lầm một việc. Tây Việt không phải dung ra, mà là, bệ hạ, hoàng thất dòng họ sở dĩ vinh hoa phú quý, là niệm cập cùng quân vương đồng gia nhất mạch, không phải nói các ngươi có tư cách cùng quân vương cùng trung giang sơn bổn tướng vi thần, ngươi chờ, đồng dạng vi thần. Nguyên lai liền bởi vì các ngươi họ dung, bệ hạ liền ngay cả xử trí vài cái mưu toan sát hại triều đình trọng thần quyền lợi đều không có sao. Nếu là như thế, không bằng các ngươi trực tiếp cùng bệ hạ cùng ngồi cùng ăn không phải rất tốt. Ngươi già mồm át lẽ phải. Lục hoàng tử nổi giận nói. Chính là bởi vì ngươi xảo ngôn lệnh sắc mới nhường bệ hạ căn bản không nghe triều thần gián ngôn tùy ý làm bậy giết hại hoàng thất huyết mạch. Gián ngôn. Mộc thanh y không chút để ý nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất mọi người. Này chẳng lẽ không đúng đang ép bách bệ hạ sao? Bệ hạ làm không đối ta chờ khuyên căn có gì không đối. Lục hoàng tử nói, mộc thanh y cười nói, nói như vậy. Lục điện hạ nhận vì vài vị hoàng tôn ám sát triều đình trọng thần không có sai. Không sai, lục hoàng tử ngạo nghễ nói, người loại này nịnh hạnh người người mà chu chi. Hảo, mộc thanh y gật đầu cười nhẹ. Lục Hoàng Tử cũng là sừng sốt, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm mộc thanh y không biết hắn muốn làm cái gì quỷ, chỉ thấy trước mắt thiếu niên Tuấn Mỹ dung nhan dùng mình lạnh lùng nói Tu Chúc đem Lục Hoàng Tử cấp bổn tướng giết là, hạ Tu Chúc lên tiếng trả lời tùy tay bạt qua bên người thị vệ trong tay trường kiếm liền hướng tới Lục Hoàng Tử thẳng tắp đâm tới, bất thình lình biến hóa, nhường mọi người quá sợ hãi, Lục Hoàng Tử vội vàng hướng một bên tán đi. Nhưng là lấy hắn võ công làm sao có thể lẫn mất qua hạ tu trúc một kiếm Cho dù chính là cực kỳ thủy ý thậm chí liên một phần lực đều không hữu dụng thượng một kiếm Bên cạnh dung diễm đám người vừa thấy sự tình không tốt cũng bất chấp khác vội vàng rút kiếm đi chắn hạ tu trúc kiếm Lúc này lục hoàng tử thật vất vả hòa nhau nhất thành Nếu là nhường hạ tu trúc đem lục hoàng tử cấp giết phía trước thật vất vả ngưng tụ sĩ khí vừa muốn tan thành mây khói Dùng diễm cùng bên cạnh ngũ hoàng tử một tà một hiểu, hai thanh kiếm nhất tề giá ở hạ tu trúc kiếm. Hạ tu trúc khẽ nhíu mày kiếm phong hơi hơi vừa chuyển, lại một lần nữa thứ hướng lục hoàng tử. Lục hoàng tử chiếm được một tia thờ dốc vội vàng trốn được mọi người phía sau, hoảng loạn chung thậm chí đem bên người một cái thị vệ đưa đến hạ tu trúc dưới kiếm. Tu trúc quên đi, trường kiếm tại kia thị vệ ngực không đến một tất địa phương ngừng lại. Hạ tu chúc nhíu mày tuy rằng nhất kích không có thành công, nhưng là chỉ cần này một kiếm đâm xuống cho dù trung gian trước mặt một cái thị vệ hắn cũng có thể bảo trọng lục hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố, cố Lưu Vân, người thật to gan, dám trước mặt mọi người ám sát bổn vương. Lục hoàng tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch liền ngay cả nói chuyện đều có chút thở dốc Mộc canh y thản nhiên ngồi trở lại trong ghế dựa thản nhiên nói, đã lục hoàng tử nhận vì hoàng tôn ám sát thừa tướng vô tội, như vậy bồn tướng giết đối bệ hạ bất kính ý đồ phạm thượng hoàng tử cũng không phải cái gì đại sự. Lục điện hạ, ngươi nói, thật không, ngươi dám, còn thất thần làm cái gì, còn không cấp bồn vương giết này nghịch tặc. Lục hoàng tử hồn hển rõ ràng chính mình chiếm phía trên, lại bị cố lưu vân như thế rơi xuống mặt mũi, lục hoàng tử thế nào có thể nhìn. Vội vàng cao giọng quát lớn thần sách doanh tướng sĩ Suy, bên cạnh dung cần không chút khách khí đùa cợt cười nhạo Người làm chẫm cùng ngươi giống nhau ngu ngốc sao Thần sách doanh không nghe lời chẫm còn có thể đưa bọn họ đặt ở nội trong thành Tiên khu khai dương Có thuộc hạ, thần sách doanh tướng sĩ trung tiên khu cùng khai dương xếp chúng mà ra cung kính nói Dung cần thản nhiên nói Đêm này đó ngu ngốc cho chẫm dẫn đi, xem liền phiền lòng Lạc bệ hạ Tiên khu trầm giọng đáp vông tay lên, thần sách doanh binh lính lập tức tiến lên, đem phía trước bật đáp tối khoan khoái vài cái quyền quý đại thần đều khấu lên. Này, làm sao có thể, lục hoàng tử lập tức mắt choáng váng, hắn luôn luôn cho rằng thần sách doanh là chính mình lớn nhất át chủ bài, liền ngay cả dung tuyên cùng nam cung tuyệt đều không biết át chủ bài. Lại không nghĩ rằng thần sách doanh chân chính vào thành căn bản là không đủ nhất thành, còn lại đều là thiên khuyết thành tướng sĩ. Cho dù là hắn cho rằng chính mình nắm giữ thần sách doanh cũng đã sớm đã không phải hắn có thể nắm giữ. Dù sao, nguyên bản thần sách doanh cũng là nhận làm không tiếp thu nhân. Xem dung cần theo dõi hắn như độc xà bình thường âm lãnh ánh mắt lục hoàng tử chỗ nào còn có thể không biết chính mình xong rồi. Nhưng là nơi đây bị chính hắn điệu đến thần sách doanh bao quanh vây quanh căn bản chính là chắp cánh khó thoát khỏi. Nhìn lướt qua chung quanh mọi người, lục hoàng tử đột nhiên phi thân tử mộc thanh y sông đến. Mọi người trong lúc đó bóng đen nhoáng lên một cái, nguyên bản khoảng cách mộc thanh y còn có một đoạn khoảng cách dung cần đã xuất hiện tại giữa hai người chặn lục hoàng tử đường đi. Một đạo đỏ ửng ánh đao trải qua, giữa không chung lục hoàng tử kêu thảm thiết một tiếng, suy sụp ngã xuống đất. Ngã xuống trên mặt đất lục hoàng tử trên người hoàn hảo không tồn hao gì, so với thảm trạng thầm nhân dung tinh đẹp mắt hơn. Nhưng là, máu tươi từ hai tay của hắn cổ tay thượng thẳng ra chỉ chốc lát sau liền nhiễm ẩm dưới thân đại khối mặt đất Bộ dáng này cho dù lục hoàng tử bất tử thủ cũng muốn phế đi. Dung Cần, hai tay bị phế lục hoàng tử vừa hận vừa giận, hoàn toàn đã quên phía trước cẩn thận cùng đối Dung cẩn đề phòng. Giận dữ hết Dung cẩn có bản lĩnh ngươi giết ta. Dung Cần cười lạnh, ngươi làm chẫm không dám sao. Váy dài vung lên, vừa mới còn điên cuồng chửi bậy lục hoàng tử cổ nhất oai nhất thời không có tiếng động. Trên cổ một đạo vết máu chậm rãi tràn ra, hai tròng mắt còn mở viên viên tràn ngập phẫn nộ cùng khiếp sợ, dường như không tin dung cần thật sự hội dễ dàng như vậy giết hắn bình thường. Một cái vừa mới còn đắc ý phi phàm kiêu ngạo không thôi hoàng tử, liền dễ dàng như vậy đã đánh mất tánh mạng. Tất cả mọi người chầm mặc xuống dưới, dường như liên hô hấp cũng không dám lớn tiếng bình thường. Xem trước mắt đứng ở vũng máu trung tay áo rộng nhi lập hắc y thanh niên tuấn Mỹ bất phàm dung nhan thượng mang theo hung ác nham hiểm cùng lãnh khóc sát ý dường như theo địa ngục trở về tu la. Bọn họ, đến cùng ở khiêu chiến một cái dạng người gì, mọi người trong lòng cũng không tự tự chủ nổi lên thấy lạnh cả người, trước mắt này lãnh khóc cơ hồ làm cho người ta xuyễn bất quá lên nam tử thật là lúc trước cái kia bị Tây Việt đế ngàn kiều trăm sủng hoàn khấu cửu hoàng tử sao. Kỳ thật lục hoàng tử không xem như ở dung cần thủ hạ bị chết thảm nhất nhân, nhưng là lục hoàng tử thân phận cùng dung cần lúc này khi thế cùng với võ công, lại làm cho người ta trong lòng dâng lên chưa bao giờ từng có sợ hãi. Các ngươi cho chấm nghe rõ ràng. Này Tây Việt là chấm. Chấm cũng không cần nhường nói cho chấm nên làm cái gì không nên làm cái gì. Như có tái phạm, hắn chính là của các ngươi kết cục. Chấm thấp thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Nhát gan nhân đã sớm hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở tại thượng. Hồi lâu, thần chờ muôn lần chết cầu bệ hạ thứ tội. Nguyên bản còn lòng cam phẫn điền nhàn lên án mộc thanh y đắc tội trạng triều thần nhóm một lần nữa quỳ xuống. Lúc này đây cũng là cung kính thần phục. Dung Cần trên mặt lạnh lùng cười, đã không biết cái gì kêu trung tâm, vậy giáo hội bọn họ cái gì kêu sợ hãi. Hiện tại, hình bộ thượng thư, hành hình. Dung Cần bước chậm đi trở về bậc thềm phía trên vị trí trầm giọng nói. Là, là, thần tuân chỉ, hình bộ thượng thư run run nói. Dung cẩn do dự một chút nhìn về phía ngồi ở một bên mộc thanh y thản nhiên nói, sắc trời bên ngoài, ngày mai còn muốn tiếp đại bác hán sứ thần thừa tướng đi về trước nghỉ ngơi đi. Lăng trì trường hợp quá mức thê thảm huyết tinh, dung cẩn cũng không muốn cho mộc thanh y bị dọa đến. Mộc thanh y khẽ thở dài một cái thản nhiên mở miệng nói, bệ hạ đăng cơ sắp tới, lăng chỉ chi hình có thương tích thiên cùng, còn thỉnh bệ hạ theo khinh xử lý đi. Dung cần gật đầu nói, chấm trong lòng hiểu rõ từ thanh về chức phục đi Người tới, đưa cô tướng trở về Thần tuân chỉ, quỳ gối một bên làm bích họa đông phương hốc khó được cơ trí một hồi thường ở ngự tiền thị vệ phía trước mở miệng Sau đó bay nhanh vọt tới mộc thanh y trước mặt Cô tướng thỉnh, hắn khả một chút cũng không muốn nhìn máu chảy thành sông trường hợp lại càng không thường chờ bệ hạ bẩn hết sau lại quay đầu tìm hắn tính sổ Mộc thanh y gật gật đầu, đứng dậy nói, làm phiền đông phương đại nhân Xem Mộc Thanh Y lên xe ngựa rời đi, ở đây mọi người trong lòng không khỏi đều gắt gao băng lên. Có Mộc Thanh Y ở đây, dùng cần bao nhiêu còn có thể thu liễm một điểm, nhưng là làm Mộc Thanh Y rời đi sau mọi người mới phát hiện nguyên lai like bọn họ vừa mới nhìn thấy chẳng phải bệ hạ đáng sợ nhất một mặt. Đã thừa tướng thay các ngươi cầu tình, lăng trì cũng quả thật là có chút lãng phí thời gian, liền thôi đi. Dùng cần tà tựa vào rộng rãi trong ghế dựa, lười biếng tàng nghĩa dưới mọi người nói. Mới vừa rồi các vị đều vội vã muốn thanh quân sườn, tiến trung ngôn, vì chẫm phân yêu. chẫm lòng rất an ủi. Dung Cần từ từ nói, lúc này, cũng liền làm phiền các vị nhất tỉnh vì chẫm phân yêu thôi. Nói xong, Dung Cần dường như không chút để ý điểm vài người tên. Đều là trong chiều nắm giữ tương đối trọng yếu quyền thế, nhưng là lại chưa quyết định nhân. Chỉ thấy Dung Cần thản nhiên nhất chỉ, liền từ các vị đại nhân đến hành hình đi. Bùm. Vừa mới đứng lên còn chưa có bao lâu chiều thần nhóm lại quỳ xuống một mảnh Những người này đại đa số đều là tay trói gà không chặt văn thần Muốn bọn họ tính kế người khác làm cho nhân gia phá nhân vong đều sẽ không chát một chút dưỡng vài cái Nhưng là muốn chính bọn họ cầm dao nhỏ đi giết người Vẫn là ở giữa ban ngày ban mặt sát hoàng thất chi tôn Bọn họ cũng là không có cái kia lá gan Huống chi chỉ cần bọn họ một chút thù Như vậy về sau cùng các gia vương gia quan hệ Dung Cần tự hồ cũng không có miễn cưỡng bọn họ ý tứ, nói xong những lời này sau liền chống cái chán dựa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Dưới mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết việc này phải như thế nào xong việc. Hồi lâu, Dung Cần mới mở to mắt thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở dài nói, đây là. Phụ Hoàng lưu cho chấm trung thần. Ân, dưới một mảnh yên lặng, ai cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Bệ hạ. Một cái ngự tiền thị vệ bộ dáng nam tử bay nhanh đi tới cuối đầu ở dung cẩn bên tai nói nhỏ vài câu. Dung cẩn thần sắc lạnh lùng, nguyên bản sẽ không rất dễ nhìn thần sắc càng thêm lạnh lùng đứng lên, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người nói, đã các ngươi không xa vì chẫm phân yêu, ngay tại gia hảo hảo ngốc đi. Người tới, phụ ân hầu dung hoài, đoàn vương thứ tử dung hạo đám người mưu sát đương chiều thừa tướng, ngự tiền phạm giá, ban chết. Thập hoàng tử dung tinh, lục hoàng tử dung tranh ý đồ mưu phản ban chết Sở hữu tòng phạm cùng chi đồng tội, còn lại nhân chờ biếm quan nhất đẳng. Nếu có chút tái phạm, chu tộc, đa tạ bệ hạ, mọi người run giọng nói. Nếu phía trước dung cần một lần xử trí nhiều người như vậy tuyệt đối hội lại là một hồi gợn sóng. Nhưng là lúc này, mọi người ước chừng đã bị dọa đến chết lặng, nghe được biếm quan nhất đẳng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, chỗ nào còn lo lắng khác thậm chí đối với náo ra trận này tai họa lục hoàng tử đều ẩn ẩn có chút xứng đáng như thế ý tưởng dung cẩn lạnh nhạt nhíu mày trầm giọng nói đại tướng quân nam cung tuyệt tức khắc khởi chấp trưởng thần sách doanh trang vương phủ thế tử dung ương tấn phong an quận vương tĩnh viễn hầu đông phương phi gia phong phiêu kỵ tướng quân thống lĩnh kiện nguyễn doanh thần chờ đa tạ bệ hạ long ân bị điểm đến danh mọi người bước ra khỏi hàng tạ ơn Tối ngoài ý muốn tự nhiên phải kể tới dung ương ở trên cơ bản sở hữu hoàng tộc tao ương hiện tại, hắn một người bị tấn phong vì quận vương. Là Long ân cũng là phòng tay khoai lang, đoan xem trang vương phủ về sau muốn thế nào tự chỗ. Nam Cung Tuyệt cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn Tây Việt đế đã nhiều năm không nhường hắn lãnh binh. Tuy rằng là hắn cũng không rất quen thuộc thần sách doanh, nhưng là lấy Nam Cung Tuyệt uy vọng vô luận là kia một chi binh mã đến hắn trong tay đều tuyệt đối có thể chỉ huy động.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 Này một đêm phát sinh bao nhiêu sự, ngoại thành tầm thường dân chúng cũng không biết rõ. Mà nội thành quyền quý nhóm cũng nói năng thận trọng, chỉ biết là có vài vị hoàng thất đệ tử không bao giờ nữa gặp bóng dáng, không ít trong triều đại thần xếp nhà diệt tộc càng nhiều nhân địa vị ngã xuống, rất nhiều trọng yếu vị trí cũng không xuất ra, nhưng dưới bọn quan viên ánh mắt lửa nóng, nóng lòng muốn thử. Cũng chỉ có đêm đó ở đây nhân hòa Phụng Thiên Phủ nha dịch biết, đêm đó huyết cơ hồ nhiễm đỏ Phụng Thiên Phủ đường tiền sở hữu thổ địa Trường 175, Dung tuyên nguyện trung thành. Dung cần trở lại trong cung thời điểm đông phương chân trời đã nổi lên mặt trời, vừa mới xử trí kia một đám hoàn toàn không hiểu chuyện gì an phận thủ thường phế vật nhưng là Dung cửu công từ tâm tình vẫn như cũ không quá tốt đẹp. Một hồi đến hàm trương trong cung, Dung cần liền một cước bỏ ra che ở trước mặt vướng bận lưu hương âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng sao lại thế này. Một cái áo xám nam tự quỳ rạp xuống phía sau, thấp giọng nói, hai cái canh giờ tiền có người xâm nhập tông nhân phủ cướp đi theo Vương điện hạ. Dung Cẩn trầm mặc hồi lâu, lại ngoài ý muốn cũng không có phát tác, hồi lâu mới vừa rồi thấp giọng cắn răng nói, Ngụy Vô Kỵ. Tông nhân phủ đại lao tuy rằng không bằng Thiên lao đề phòng xâm nghiêm, nhưng là cũng không phải người nào tưởng sớm có thể sớm cũng chỉ có Ngụy Vô Kỵ như vậy cao thủ có thể qua lại như vào chỗ không người dù sao năm đó chính là ở trong hoàng cung ngụy vô kỵ còn có thể độc tự một người đụng đến mai viên đi thật tốt dung cẩn trong mắt sẹt qua một đạo hàn quang bản công tử đổ muốn nhìn ngươi có phải hay không quyết tâm muốn cùng bản công tử làm đối đi xuống đi dung cẩn thản nhiên nói cáo sám nam tử có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên dung cẩn dễ dàng như vậy hãy bỏ qua chuyện này ngược lại là nhường hắn có chút phản ứng không đi tới Thấy thế, Dung Cần không hờn giận trầm mặt sắc trầm giọng nói, đi xuống. Lạc bệ hạ, phục hồi tinh thần lại áo sáng nam tử cũng không tùy vào dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bệ hạ không có truy cứu là thiên đại hào sự, hắn cơ nhiên ở ngần người quả thực là ngại mệnh quá dài. Xem thuộc hạ phi bình thường lui đi ra ngoài, Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng chỉ làm không phát hiện. Đều sợ hắn sao, sợ hắn tốt, đợi đến trên triều đình những người đó cũng đều sợ hắn, cũng liền yên tĩnh một ngày này lâm triều có vẻ phá lệ yên tĩnh dung cẩn thần sắc thản nhiên ngồi ở cao cao trên long ỉ vừa lòng xem phía dưới có vẻ vô cùng kính cẩn nghe theo thần tử nhóm trong lòng thản nhiên cười lạnh rất nhiều người chính là cho mặt mũi mà lên mặt không nên hung hăng thu thập một chút mới biết được cái gì tên là an phận dung cẩn còn không có chính thức đăng cơ nguyên bản cũng là không cần lâm triều Chính là ngày hôm qua bảng vãn hoa quốc sứ thần mới đuổi tới hoàng thành, bởi vì sắc trời đã tối muộn dung cần cũng không có tiếp đãi bọn họ, tự nhiên chỉ có thể buổi sáng bổ thượng Tối hôm qua Phụng Thiên Phùng ngoại một màn nói vậy nhưng rất nhiều người đều ngủ không yên. Lúc này lại nhìn trong điện thiếu không ít quyền cao chức trọng trọng thần cùng quyền quý còn lại này tuy rằng mưu cầu đã khởi tinh thần đến, nhưng là kia đáy mắt thật sâu ám màu xanh lại không thể gạt được dung cửu công từ sắc bén mắt. Ngược lại là này phẩm cấp góc thấp thần tử, đều là có vẻ tinh thần chấn hưng. Vua nào triều thần nấy đạo lý ai đều minh bạch, nhưng là càng là quyền cao chức trọng nhân lại càng khó có thể thay đổi địa vị. Ngược lại là này đó phẩm cấp góc thấp quan viên, bản thân cho dù cùng thế nào nhất mới có qua cái gì liên lụy, cũng sẽ không quá mức phía sau, muốn thay đổi địa vị tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Tối hôm qua cả đêm phải đi rớt thất 8 vị hoàng tôn, hai vị thiên hoàng hoàng tử còn có không dưới 10 vị triều đình trọng thân cùng quyền quý. Trận này hoàng quyền tranh đoạt thục thắng thục phụ ai đều có thể nhìn ra được đến. Này không xuất ra vị trí tự nhiên là cần nhân bổ thượng cái này ý nghĩa bọn họ cơ hội tới. Thế nào có thể không hưng phấn. Nhìn nhìn lại đứng ở trước nhất phương, mặc một thân tuyết sắc tú màu bạc vân văn, bên ngoài cháu một tầng sa mỏng tuấn tú phi phàm bại kỳ thiếu niên, mọi người trong lòng đáy mắt đều tràn đầy hâm mộ. Trong triều đình cùng đối nhân chủ tử có thể một bước lên trời một bước lên mây. Vị này thiếu niên thừa tướng hiện ra chính là tốt nhất ví dụ. Nửa năm trước đi đến Tây Việt thời điểm còn chính là một cái nghèo túng thế gia công tử, nửa năm sau cũng đã là đứng ngạo nghĩ cho trong triều đình một khi tể tướng. Như luận lên chức cực nhanh, chỉ sợ cổ kim không người có thể ra cố Lưu Vân chi hiểu. Nhìn nhìn lại theo sát sau đó dung ương, Đông Phương Phi, Đông Phương Húc, gừng dự, bước ngọc đường đám người, không chỗ nào không phải là liên khiêu sổ cấp. Đông Phương Phi cùng Nam Cung tuyệt tự không cần phải nói, Đông Phương Húc mấy tháng trước cũng bất quá là trong kinh thành lắc lư ăn chơi chắc táng, này cũng đã là chấp trưởng hoàng đế thân nhất tín Vũ Lâm quân thống lĩnh. Không ít người đột nhiên hồi qua vị nhân đến, tân hoàng tì khí khổ quái không giả tâm ngoan thủ lạt không giả nhưng là. Tự hồ nhưng cũng cũng không cay nghiệt thiếu tình cảm a Điều kiện tiên quyết là, người muốn nguyện trung thành cho tân hoàng. Trong lúc nhất thời, không ít người tâm tư bay nhanh truyền động đứng lên. Đồng dạng đứng ở phía dưới, họ dung hoàng thất hậu rưỡi quý tộc nhóm sắc mặt quả thật phá lệ khó coi. Trải qua tối hôm qua, hoàng thất dòng họ tổn thất không thể không nói không thảm trọng. Cũng chỉ là dung diễm, liền tồn thất đối hắn tối trung tâm dung tinh cùng thứ tử dung hảo trừ bỏ yên lặng xem xét dung tuyên bên ngoài cái khác hoàng tử mặc kệ là có không có tham dự trong đó toàn bộ đều thương cân động cốt. trọng yếu nhất là trải qua ngày hôm qua dung cẩn sát hầu cảnh gà, trong chiều nếu không phải thật sự quan hệ thiết buộc thành một đoàn sách không ra chiều thần cũng không có bao nhiêu còn có lá gan lại đi theo bọn họ náo loạn. Dù sao... Bản thân chính là dẫn theo đầu mua bán, nay thoạt nhìn mặt trên này một vị lại càng không là cái kẻ dễ bắt nạt. Nhưng là như nói liền như vậy quên đi trải qua tối hôm qua chuyện. Bọn họ những người này cùng Dung Cần căn bản là không có khả năng lại bắt tay giảng hòa. Cho dù bọn họ khẳng yên tâm kết thật tình thần phục Dung Cần, Dung Cần cũng tuyệt sẽ không lại tin tưởng hắn nhóm. Hoa quốc xứ giả ít kiến, đại điện ngoại vang lên có chút bén nhọn thông bẩm thanh. Dung cần có chút miễn cưỡng nói tuyên. Không bao lâu, mộ dung khác cùng triệu tử ngọc liền một trước một sau đi đến. Nhìn đến đứng ở triều thần dẫn đầu phía trước cũng tối dễ thấy mộc thanh y là mộ dung khác còn nhịn không được hố một chút mới vừa rồi cung kính vái chào. Hoa quốc phúc vương mộ dung khác gặp qua Tây Việt Hoàng đế bệ hạ. Mộ dung khác cùng triệu tử ngọc là quốc gia khác hoàng tử quận vương, lại là sứ thần tự nhiên không cần đối dung cần đi quân thần đại lễ chính là cung kính vái chào cũng liền là đủ. Dung Cẩn vẫy tay, lạnh nhạt cười nói, Phúc Vương cùng An Tây Quận Vương đường xa mà đến tối hôm qua nghỉ tạm được. Mộ Dung Khác khóe miệng hơi hơi co rúm một chút, Phụng Thiên phủ cùng Hoa Quốc sứ quán đều ở bên trong thành, tối hôm qua trong kinh thành chuyện đã xảy ra Mộ Dung Khác cùng Triệu Tử Ngọc phi rằng không có tận mắt nhìn thấy nhưng cũng vẫn là biết đến, phát sinh sự tình lớn như vậy hắn chỗ nào còn có thể ngủ ngon. Xem trước mắt cao ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chỉ mặc một thân huyền sắc long văn cẩm y, liền ngay cả long bào đều không có mặc tây Việt tân đế, bộ dung khác cũng không tùy vào trong lòng trung âm thầm sự hãi than. Ai có thể lường trước, năm trước ở hoa quốc thời điểm cái kia căn bản không có người xem ở trong mắt nhìn như kiêu ngạo tùy hứng chữa bệnh méo mó tây Việt hoàng tử cư nhiên hội nhảy trở thành tây Việt kế vị giả. Càng không nghĩ tới, này dung nhan tuấn Mỹ đủ để cho vô số nữ tử lòng say thần mê Tây Việt Tân Hoàng cư nhiên hội như thế tâm ngoan thủ lạt. Nếu không phải xác định việc này thực bọn họ không có quan hệ, mộ dung khác đều phải nhịn không được hoài nghi đây là không phải Tây Việt Tân Hoàng tự cấp chính mình ra hoai phủ đầu. Lại nhìn liếc mắt một cái trong điện quần thần, liền ngay cả nghe nói quyền thế lớn nhất hai cái vương gia đoan vương cùng trang vương đều trầm mặc ít lời càng không cần nói này triều thần vẻ mặt kính sợ kimono thiếp. Nguyên bản còn tưởng rằng Tây Việt đế chợt băng hà Tây Việt hoàng thất tất nhiên hội bởi vì ngôi vị hoàng đế mà gây chiến Không nghĩ tới vị này ai cũng thật không ngờ cử hoàng tử đăng cơ sau thế nhưng có thể nhanh như vậy nắm giữ trụ thế cục Thậm chí còn bắt đầu dùng liên Tây Việt đế đều kiêng kỵ đông phương gia cùng nam cung gia nhân Xem ra phụ hoàng bàn tính chỉ sợ là đánh không vang Đa tạ bệ hà quan tâm ta chờ hết thảy mạnh khỏe Phúc vương chắp tay nói Dung Cần vừa lòng gật gật đầu, đối mộ Dung khác này xứ giả coi như vừa lòng. Ít nhất không tích hợp cái loại này yêu tình xuất đầu tìm người phiền toái. Tuy rằng cửu công tử không sợ phiền toái, nhưng là nếu nhiều lắm trong lời nói vẫn là hội cảm thấy phiền chán. Bởi vì mộ Dung khác thức thời, Dung Cần cũng càng thêm vẻ mặt ôn hòa đứng lên cười nói, như thế liền hảo, nếu có chút cái gì không tiện chỗ cứ việc phân phó lễ bộ người đi làm đó là...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 Phúc vương điện hạ thỉnh nhiều chỉ giáo. Mộc Thanh Y tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua điện thượng dung cẩn, xoay người chiều mộ dung khác chắp tay nói. Mộ dung khác có thế này cười đáp lễ nói cố tướng nói quá lời. Hoàn hảo cố Lưu Vân không phải như vậy chán ghét. Hạ Lâm triều Mộc Thanh Y đi theo sở hữu triều thần một đạo rời khỏi đại điện xoay người chuẩn bị hồi phủ. Đang cơ phía trước sự tình nhiều lắm nàng tự nhiên cũng không cái kia thời gian dỗi cùng dung cẩn oai ngấy chính là vừa ra đến trước cửa nhìn đến dung cần kia u án ánh mắt không khỏi âm thầm buồn cười rõ ràng là chợt nhíu mày chừng mắt có thể nhường cả chiều văn võ tâm can đều phải khiêu tam khiêu nhân cố tình thích làm như vậy tiểu nhi mò đồ nữ dạng cố tướng ở mọi người do dự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt dung tuyên mang theo nam cung dực cùng dung ương hào phóng tiến lên cùng mộc thanh y chào hỏi Lúc này đây sự tình Dung Tuyên chưa cùng nháo sự, Dung Cần cũng thử hắn tình một lần nữa bắt đầu dùng Nam Cung Tuyệt sắc phong Dung ương quận Vương. Nay người ở bên ngoài trong mắt Trang Vương hiển nhiên cũng đã là đứng ở Tân Hoàng bên này. Không ít người đỏ mắt rất nhiều, cũng không thể không cảm thán Trang Vương cùng Nam Cung Tuyệt tuy rằng là vũ phu xuất thân, nhưng là đứng vững ánh mắt cùng động tác cũng là không kém. Cái gọi là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt bây giờ đổi mới Hoàng Tử Đục. Phụng Thiên Phủ ngoài cửa huyết còn chưa có tẩy sạch sẽ đâu. Tuy rằng ngoại nhân trong mắt cảm thấy Trang Vương Phủ có thể vô tư, nhưng là Dung Tuyên chính mình lại biết Trang Vương Phủ cùng Hoàng đế trong lúc đó cũng không là không có mâu thuẫn. Chỉ cần này mâu thuẫn không giải quyết một ngày nào đó, Dung Cần chỉ sợ vẫn là Dung không dưới Trang Vương Phủ. Thế nhưng liên đối ngôi vị Hoàng đế sa niệm đều chặt đứt còn có cái gì không thể xá. Dung tuyên cũng không phải cái loại này do do dự dự lật lỏng nhân, đã an quyết tâm phải làm thần tử sẽ không cần lưu lại hậu cố chi yêu. Hắn dung tuyên cho dù chính là làm vương gia cũng muốn làm sở hữu hoàng tử vương gia trung độc nhất phân. Trang vương điện hạ, Mộc thanh y hơi hơi nhíu mày, lại nhìn liếc mắt một cái mặt mới tinh quận vương phục sức dung ương, chắp tay cười nói, chúc mừng quận vương. Dùng cần cũng không có tây Việt đế này tật xấu tiêu tiền nuôi không nhiều như vậy hoàng thân quốc thích nhiều không có lời cho nên chỉ cần là che thức vị hoàng tử hoàng tôn toàn bộ đều phải vào chiều ban sai Hôm nay nhưng là dung ương bình thân lần đầu tiên vào chiều, hiển nhiên cũng có chút hưng phấn Đa tà cô tướng, có mấy ngày nay trang vương phủ theo cường thịnh đến nguy ngập nguy cơ, lại đến bây giờ một lần nữa đứng vững cước bộ lại có dung tuyên cùng nam cung dực chỉ điểm dung ương nhìn qua nhưng là có vẻ có chút trầm ổn nói vậy ở nhiều một ít lịch lãm sau cũng sẽ không so với hắn phụ bối kém cái gì tây việt này đó hoàng tôn nhóm chẳng phải đầu óc bồn chính là không có lịch lãm cơ hội thôi cố tướng đây là phải về phủ dung tuyên hỏi mộc thanh y đạm cười nói đúng là bắc hán sứ giả ước chừng hôm nay cũng sẽ đặt tới kinh thành còn có chút sự tình trước xử lý miễn cho chậm trễ khách quý Dung tuyên nói, khuyển nhi ngu rốt bất quá thượng khả ép buộc cố tương đương là có cái gì phân phó, có thể kém hắn đi làm là được. Ngụ ý, đúng là muốn dung ương lấy nhất giới quận vương thân phận nghe mộc thanh y điều khiển. Như vậy an bầy tuy có chút hạ giá, nhưng là nhưng cũng nói được đi qua. Dù sao chức quan phẩm cấp cùng thức vị lớn nhỏ cũng không giống nhau, trên thực tế cố lưu vân mới là quan văn đứng đầu thiên tử dưới đệ nhất nhân, dung ương ban sai thời điểm nghe hắn phân phó cũng không có sai chẳng qua muốn cho dung tuyên như vậy một cái hoàng tử vương gia chính miệng nói ra nói như vậy nhưng cũng là đáng quý mộc thanh y trầm ngâm một lát liền đáp ứng rồi xuống dưới như thế về sau còn làm phiền quận vương dung ương liền nói không dám chỉ nói về sau làm phiền cố tướng chỉ điểm tuy rằng cố lưu vân thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ nhiều lắm nhưng là dung ương lại vạn vạn không dám khinh thị này thiếu niên thừa tướng Không nói bệ hạ đối hắn coi trọng thực tín nhiệm, liền ngay cả phụ vương cùng cậu ở trước mặt hắn cũng là cẩn thận, chỉ biết này thiếu niên lợi hại. Gặp Mộc Thanh Y đáp ứng xuống dưới, dung tuyên thần sắc cũng hòa dịu không ít. Cười nói, tại hạ cũng còn có một sự tình muốn thỉnh giáo cố tướng, không biết hay không làm phiền. Mộc Thanh Y cười nói, vương ra khách khí thỉnh. Xem Mộc Thanh Y đoàn người rời đi, đi theo phía sau triều thần cùng quyền quý nhóm các thần sắc phức tạp, có người cảm thán, có người hâm mộ, có người ghi hận Trong ngày xưa còn tiền hô hậu ủng vương gia nhóm trước mặt cũng là có vẻ có chút thê lương. Tuy rằng tối hôm qua trừ bỏ bị xử từ hai cái hoàng tử cùng vài cái hoàng tôn ngoài ý muốn cái khác tây Việt đế hoàng tử cũng không có bị liên lụy. Nhưng là nhân đều là hội xem ánh mắt, xem thế cục. Đi theo vài cái vương gia huyên hung kia mấy nhà trọng thần trong nhà bây giờ còn không sao hoàn đâu. Bởi vậy, dùng diễm đám người nhìn như không có chịu cái gì tổn hại kỳ thực dưới thế lực đã trên cơ bản tán thất linh bát lạc. Tứ ca, vài cái hoàng tử xem đi xa dung tuyên đám người, thần sắc đều có chút chua sót cùng nan kham. Theo ngay từ đầu, bọn họ liền rất không đem dung cần để vào mắt thậm chí còn đem dung cần vài lần thoái nhượng trở thành yếu đuối vô năng. Hiện tại đã triệt để đem nhân đắc tội mới nhìn đến đối phương cường thế, nhưng cũng hối hận thì đã muộn. Nhị ca nhưng là hảo nhãn lực, ngũ hoàng tử cảm thán nói. Nguyên bản hữu lực nhất ngôi vị hoàng đế tranh đoạt giả chi nhất Dung Tuyên, vốn tưởng rằng đã bị thải đến đáy cốc, ai có thể nghĩ đến thế nhưng lại nương tân hoàng làm lại bỏ lên. Tuy rằng mất đi rồi ngôi vị hoàng đế, nhưng là tiên hoàng truyền ngôi chiếu thư vốn là đã nói cho sở hữu nhân, bọn họ tranh đoạt căn bản không hề ý nghĩa. Mà hiện tại có thể đoán được là Dung Tuyên tất nhiên hội trở thành sở hữu vương gia trung tối nói được thượng nói một vị. Nếu dung tuyên xử lý hảo trong lời nói, hắn thậm chí khả năng có được so với Tây Việt đế tại vị thời điểm càng nhiều quyền lợi. Dù sao Tây Việt đế tại vị sau 20 năm, nam cung gia nhưng là luôn luôn đều bị để đó không dùng. Dung diễm thở dài nói, không phải ai đều có thể có hắn hảo vận khí, nếu là không có nam cung gia. Thay đổi chúng ta những người này, bệ hạ không chừng còn ngại vướng bận đâu.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 Đợi đến đưa trà đi lên nha đầu lui đi ra ngoài, Mộc Thanh Y mới vừa rồi mỉm cười đối dung tuyên đám người nói, hàn xá đơn sơ chính là này trà xanh coi như không sai, vương ra không ngại thử xem. Dung tuyên tuy rằng từ chúng độc sau đối ngoại nhân đều càng nhiều vài phần đề phòng, cũng là không đến mức hoài nghi Mộc Thanh Y sẽ ở trong trà hạ độc nâng chung trà lên thiền trước một ngụm có chút kinh ngạc nhíu mày nói, này tự hồ không phải Tây Việt trà. Nhưng là hương vị lại nửa điểm cũng không cần Tây Việt tốt nhất cống trà kém, thậm chí còn hơn vài phần khác tư vị. Mộc Thanh Y cười nhẹ trong nhà huynh trưởng theo Nam Di nơi trở về, vừa vặn dẫn theo một ít địa phương trà. Nghe nói Trang Vương Điện Hà cũng là hào trà người, không bằng một lát đại chút trở về. Dung Tuyên tự nhiên biết cố tú đình liền trong Hoàng Thành. Nếu là từ trước Tây Việt Đế còn tại thời điểm. Tú Đình Công Tử từng danh chấn Hoa Quốc phụ tá qua Hoa Quốc Thái Tử, nhân vật như vậy dung tuyên không thiếu được cũng muốn tranh thủ một chút nhưng là nay thế nhưng thức đoạt vị chi tâm, này đó nghĩ đến ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Hơn vài phần không đếm xỉa đến thản nhiên chỉ chính là cười nói, Tú Đình Công Tử tài danh Lan xa nếu có thể vừa thấy cũng là bổn vương tam sinh chi hạnh. Bệ hạ đăng cơ, không biết Tú Đình Công Tử hay không sẽ tham dự đăng cơ đại điển. Mộc Thanh Y gật đầu nói, đây là tự nhiên. Dung tuyên cười nói, bồn vương kính đã lâu thú đình công tử phong thái Đến lúc đó nhất định phải cộng ở một ly Mộc thanh y cười nói, trang vương đích thân tới Nguyên bản cũng nên là huynh trưởng dẫn kiến Bất quá đại ca sáng nay ra khỏi thành du ngoạn đi còn tỉnh thứ lỗi Dung tuyên tự nhiên sẽ không trách tội Hắn cũng không phải đặc biệt tới gặp cố thú đình Chính là cười nói, như thế, nhưng là có chút tiếc nuối Không biết, trang vương điện hạ nhưng là có cái gì chỉ giáo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 Mộc Thanh Y nếu mày có chút tò mò nói là chuyện gì thế nhưng liên an quận vương cũng không thể biết được. Dung Tuyên thản nhiên cười nói ương nhi tuổi tuy rằng xa so với cô tướng đại rất nhiều nhưng là như luận kiến thức trí mưu cùng cô tướng cũng là cách biệt một trời. Tính tình cũng không đủ trầm ổn có một số việc vẫn là không biết hảo miễn cho bị người lợi dụng mà không tự tự biết. Mộc Thanh Y ngưng mi bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung Tuyên trong lòng đoán hắn đến cùng muốn nói cái gì đó. Nghĩ lại nhất tưởng nhưng cũng có phải phần để trên mặt tươi cười cũng phai nhạt một chút, cười yếu ớt nói, Trang Vương mời nói, tại hạ chăm chú lắng nghe. Dùng Thuyền nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, sau một lúc lâu mới hỏi nói, có người nói cho bổn vương, Cửu Đệ võ công cái thế tuyệt không ở Nam cung đại tướng quân dưới. Mộc Thanh Y cúi mâu, cười nhẹ nói, đây là Nam cung đại tướng quân lời nói. Nam cung đại tướng quân tung hoành xa trường ngộ không người nào sổ, có thể được đại tướng quân kim khẩu nhất tán, bệ hạ nói vậy cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Không thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận dung tuyên mày không khỏi nhăn càng nhanh. Nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, lại nói tiếp. Từ cựu đệ đăng cơ sau, bồn vương liền luôn luôn cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Hắc y, sử đao, võ công cái thế tính tình kiệt ngạo. Cố tướng khả nhận thức vân ẩn công từ mộc thanh y nhẹ giọng thở dài đối với dung tuyên đoán được dung cần thân phận cũng không như thế nào kinh ngạc dù sao chỉ cần biết rằng dung cần võ công cao cường lại đồng thời gặp qua hai người nhân kỳ thật thực dễ dàng đem dung cần cùng vân ẩn liên hệ ở cùng nhau sở dĩ chưa từng có nhân hoài nghi hết thảy đều là thành lập ở vân ẩn võ công tuyệt đỉnh mà dung cần căn bản là chưa từng tập võ thả thân thể suy yếu trụ cột thượng một khi này nhận thức bị đánh vỡ trên cơ bản cũng không có cái gì bí mật nếu chính là như thế, bổn vương nguyên bản không nên hỏi nhiều. nhưng là có một việc bổn vương cũng không không hỏi. nếu bổn vương nhớ không lầm trong lời nói lúc trước, đại hoàng huynh điệu cung thái tử hoang thệ thời điểm cửu đệ cũng là ở bành thành. đây mới là sở hữu hết thảy ngấu chốt. nếu vân ẩn chính là vân ẩn, nếu cửu hoàng tử chính là cửu hoàng tử, như vậy vô luận dung cần cất giấu cái gì dung tuyên đều sẽ không hỏi đến. Nhưng là nếu dung cần chính là vân ẩn trong lời nói, như vậy lúc trước bành thành phát sinh hết thầy, đến cùng là vì bọn họ tham niệm dựng lên, hay là hắn vị này hảo cửu đệ tính kế sở tới. Một thanh y cúi mâu, khẽ thở dài một cái. Vương gia trí nhớ tự nhiên không có sai. Dung tuyên trầm giọng nói, như vậy, tình cố tưởng nói cho bồn vương, lúc trước điệu cung thái tử chết đến để là chuyện gì xảy ra. Dung hoàng ngoài ý muốn bỏ mình, triều đình cân bằng bị đánh vỡ trang vương đảng cùng chất vương đảng cho nhau công kích khó phân thắng bại, đoan vương dung diễm thừa cơ mà vào. Này nửa năm qua trong kinh thành những mưa gió, ban đầu đó là bởi vì dung hoàng tử, mà cuối cùng đắc lợi cũng là dung cẩn. Cho dù thiên hoàng truyền ngôi, nếu trường tử còn sống trong lời nói tân hoàng cũng khó lấy tự chỗ. Nếu từ lúc nửa năm trước cửu đề cũng đã tính đến này đó. Dung tuyên không khỏi đánh cái dùng mình, này đến cùng là cái gì quỷ Cố tướng, bổn vương, chỉ muốn biết một cái chân tướng mà thôi Đã nhị ca muốn biết, sao không trực tiếp tới hỏi chấm Ngoài cửa, dung cẩn thanh âm thản nhiên vang lên Dung tuyên đầu tiên là cả kinh, rất nhanh lại thả lỏng xuống dưới, đứng dậy nói, gặp qua bệ hạ Từ phòng đại môn là mở ra, hắn cùng nam cung dực đều là tập võ người Nhưng là lại ai đều không có phát hiện dung cẩn đến cùng là cái gì thời điểm xuất hiện Như thế vĩ đại thực lực tranh lệch Dung tuyên ngược lại là trực tiếp buông tha cho cùng chi chống lại ý niệm tại đây trong thư phòng. Vô luận Dung Cần muốn làm gì bọn họ đều không để ý ngăn cản thế nhưng như thế cần gì phải lại uổng phí khí lực. Bệ hạ thế nào đến? mộc Thanh Y đi theo muốn đứng dậy, Dung Cần cũng đã đến nàng trước mặt nâng tay đem nàng đặt tại trong ghế rửa. Ngồi nói chuyện là được vừa mới nghe nói nhị ca đến từ Thanh Phủ lên đây. Ta cũng đang rất nghĩ đứng lên tự hồ có một số việc tối hôm qua đã quên cùng nhị ca không đảo. Cho nên, liền đi theo đi lại. Tử thanh ghét bỏ ta quấy giày sao. Mộc thanh y thản nhiên trợn trừng mắt dung cẩn không chút khách khí đụng đến bên người nàng ngồi xuống. Thậm chí không e rẻ đưa tay gối lên mộc thanh y sau lưng. Tay kia thì thủy ý vung lên nói, có cái gì nói đều ngồi xuống nói đi, nhị ca tỏa. Dung tuyên cười khổ, đời này đại khái này vẫn là lần đầu tiên nghe được dung cẩn có tiếng cũng có miếng gọi hắn một tiếng nhị ca. Chính là không biết này một tiếng nhị ca hắn có thể hay không đảm được rất tốt. Cùng Nam Cung dực nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều tự nghĩ tâm sự trong lúc nhất thời đúng là ai đều không có chú ý tới Dung Cẩn rõ ràng không hợp lễ nghi động tác. Nhị ca muốn hỏi cái gì? Dung Cẩn hỏi. Dung Tuyên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Đại ca đến cùng là chết như thế nào? Cùng cửu đệ đến cùng có gì quan hệ? Dung Cẩn có chút tò mò. Nhị ca cư nhiên hội quan tâm khởi đại ca chết như thế nào? Ta thế nào không nhìn ra hai vị cảm tình tốt như vậy? Dung Tuyên lắc đầu. Ta chính là muốn biết chân tướng mà thôi. Dung Hoàng đều đã chết, hắn cùng hắn cũng không có cái gì không đội chung trời thù hận. Ít nhất biết hắn là chết như thế nào, càng trọng yếu hơn là chuyện này hắn liên lụy đến hắn. Dung cần sờ sờ cầm, nghĩ nghĩ nói, đại khái. Có như vậy một tia quan hệ đi. Dung Tuyên lắc lắc đầu nói, đại ca từ thời điểm cửu đệ hẳn là đã về tới kinh thành. Chẳng lẽ, cửu đệ bố trí tốt lắm mới rời đi. Cửu đệ liền như vậy có tin tưởng sẽ không làm lỗi. Dung cẩn dựa vào lưng ghế dựa cười tùm tìm nói, nhị ca đã đã đoán được nhiều như vậy, sao không tiếp tục đoán đi xuống đâu. Dung tuyên đóng chặt mắt nói cũng là, theo ta biết cửu đệ chính là vân ẩn công tử sau liền luôn luôn đối có một việc phi thường nghi hoặc. Dung cẩn nhíu mày ý bảo hắn nói thẳng. Dung tuyên nhìn chằm chằm ngồi ở bên người hắn mộc thanh y trầm giọng nói, vân ẩn nói qua. Hoa quốc minh trẻ công chúa mộc thanh y là hắn vị hôn thê, như vậy. Hiện tại Minh trẻ công chúa hơn đi nơi nào? Luận quan hệ, Minh trẻ công chúa tựa hồ là cô tướng biểu muội. Dung Cẩn nhưng cười không nói, Dung Tuyên tiếp tục nói, từng nghe tứ đệ nói lên qua hoa quốc cố gia. Nghe nói, cố gia nhị công tử Cố Lưu Vân, không đầy 8 tuổi cũng đã chết non. Lời nói này, nói được nhìn như hỗn loạn không có đầu mối, nhưng là ở đây lại không chỗ nào không phải là người thông minh. Nguyên bản luôn luôn ngồi ở một bên trầm mặc không nói nam cung dực trong đầu bỗng rừng tránh qua một đạo linh quang, ánh mắt bình tĩnh nhìn dung cần thưởng thức mộc thanh y sợi tóc trên tay. Hồi lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, mạnh mở to hai mắt chờ mộc thanh y nói cố tướng. Ngươi, ngươi là, do dự sau một lúc lâu, nam cung dực lại thế nào cũng nói không nên lời. Hắn cảm thấy chính mình đoán không có vấn đề.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 Từ đầu tới đuôi, theo Hoa Quốc đến Tây Việt cặp kia mây mưa thất thường thủ đều là một cái nữ tử. Biểu ca, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể là? Nam Cung Dực có chút tuyệt vọng nói, như vậy một cái thủ đoạn trí mưu thế gian hiếm thấy nhân làm sao có thể là một cái nữ tử. Nam Cung Dực đột nhiên nhớ tới mỗi một lần hắn nhắc tới nữ tử khi không cho là đúng khẩu khí cùng lúc đó trước mắt thiếu niên có chút cổ quái thần sắc. Dung cần thấp giọng cười tán thường nói, nhị ca không hổ là nhị ca quả nhiên là không đơn giản đâu. Chỉ dựa vào một điểm đoán liền dám ở chấm trước mặt như vậy gọn gàng rứt khoát nói ra. Nếu là người khác chỉ sợ cho dù trong tay có chứng cơ cũng sẽ nhịn không được luôn mãi xác nhận cho dù xác nhận cũng sẽ nhịn không được lừa mình dối người cảm thấy không có khả năng. Dùng tuyên cười khổ, lại như thế nào lừa mình dối người, cũng cải biến không xong sự thật sự thật chính là cả triều văn võ quyền quý còn có bọn họ này đó hoàng tử hoàng tôn bị cùng cái nữ tử thao túng cho trong tay mà không tự biết như vậy nữ tử không thể không nói quả thật là thế gian độc nhất vô nhị kỳ nữ tử dung cần có thể vô thanh vô tức đem như vậy nữ tử mượn sức đến chính mình trong tay cũng quả thật là thâm tàng bất lậu mộc thanh y cười nhẹ nhường trang vương điện hạ chê cười thành âm réo sát huyền truyền hàm xúc cũng không đồng cho nam tử càng nhiều mấy phân ôn nhu thanh thúy tựa như hoàn bội vang nhỏ Nam Cung dực nhịn không được phù ngạch có chút thống khổ dên gì một tiếng, đây đều là cái gì thế đạo à? Một cái hơn 10 tuổi nữ tử đi lên Tây Việt thừa tướng vị, nếu là nhường trong chiều này đồ cổ đã biết chỉ sợ làm ẩm ý sẽ không so với năm đó tiên đế nạp Mai Phi thời điểm kém, không nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao tiên đế nạp Mai Phi cũng bất quá là cái gọi là có thất luân thường cùng những người này trên bản chất cực kỳ xa quan hệ. Nhưng là nữ tử vì tướng ở những kia đồ cổ trong mắt chỉ sợ là đem Tây Việt người đọc sách mặt ném xuống đất thải Mộc thanh y có chút ái náy nhìn nam cung dực liếc mắt một cái Nam cung dực đột nhiên cảm thấy kia trương được xưng hoàng thành đệ nhất Mỹ Nam Từ dung nhan nhường hắn có chút vô pháp nhìn thẳng chỉ phải thất bại thiên qua mặt đi Dùng cần có chút không hờn giận hừ nhẹ một tiếng Nói nhị ca chính là muốn hỏi ta là không phải vân ẩn thanh thanh có phải hay không minh trẻ công chúa Dung Thuyền lắc đầu nói, "Không, ta chính là muốn trước xác định một chút ta đoán, ta muốn hỏi là." Theo đại ca tử bắt đầu, "Này hết thảy có phải hay không đều là cửu đệ bố cục?" "Này sao? Một nửa một nửa đi." Dung Cẩn cũng không ý giấu giếm, nhíu mày nói, "Nhị ca thực làm ta là thần tiên bất thành." "Ân hừ, đại ca tử quả thật là của ta ý tứ, lại như thế nào?" Dung Tuyên nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, có chút đột nhiên cúi đầu đến, thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc không bằng gì. Liền tính là Dung Cẩn giết Dung Hoàng giá họa hắn làm sao? Sớm đã khi quá cảnh thiên, huống chi, liền tính là ở lúc đó trừ phi Dung Cẩn chính mình thừa nhận, hắn cũng tìm không thấy chứng cứ. Dung Cẩn miễn cưỡng nói, đại ca tử cũng không thể toàn trách ta a. Nếu là các ngươi không đi thường cái kia hòm, đến cùng tử là ai còn chưa cũng biết đâu. Huống chi Cửu tiêu tiên chi cục cũng không phải là ta bố, bất quá là thuận thế làm mà thôi ai nhường thanh thanh cùng mạc vấn tình giao tình không sai đâu thuận tay giúp hắn thoát khỏi này người trong giang hồ dây dưa mà thôi. Cho nên, bản công tử cũng không buộc các ngươi chém giết hòm. Dung tuyên chỉ còn lại có cười khổ, việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì. Ngồi dậy đến, dung tuyên nhìn dung cần nghiêm mặt nói cuối cùng một vấn đề. Ta chúng độc sự tình cùng cửu đệ đến cùng có hay không quan hệ. Dung Cần bình tĩnh nhìn lại hắn, lạnh nhạt nói, không có. Dung Tuyên sự tình quả thật là không liên quan chuyện của hắn a. Hảo ta không có vấn đề. Dung Tuyên gật gật đầu. Đứng dậy nhìn Dung Cần nhìn hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi, vừa vén vạt áo quỷ dạp xuống đất thượng. Dung Tuyên cùng kính hướng tới Dung Cần được rồi một cái đại lễ trầm giọng nói, thần Dung Tuyên. Khấu kiến ngô hoàng vạn tuế. Này cúi đầu tỏ vẻ trang vương Dung Tuyên triệt để thần phục. Từ nay về sau Trang Vương nhất đảng rời khỏi Hoàng quyền chi tranh trung tâm phụ tá Tân Hoàng. Dung cần nhìn chằm chằm Dung Tuyên nhìn hồi lâu, rốt cục lạnh nhạt nói, bình thân. Chỉ cần Trang Vương phụ cùng Nam Cung gia không sinh dị tâm, chẫm cam đoan. Sinh thời quyết không phụ Trang Vương phụ cùng Nam Cung gia Tạ bệ hạ, Dung Tuyên trầm giọng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 27 tới đây là hết.